Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát Chương 911 Nàng muốn ở lại đây chờ La Trinh Nếu như La Trinh trở về thì chỉ ít nàng cũng có thể nhìn thấy La Trinh đầu tiên Có điều, mặc dù khe ấu cầm không quay về hư linh tông Nhưng thiên hạ thương minh lại vì nàng mà bỏ ra không ít sức lực để trợ giúp xây lại hư linh tông Thứ nhất quan hệ giữa thiên hạ thương minh và hư linh tông cũng không tệ thứ hai đừng nghĩ khê ấu cầm là một nữ tử yếu ớt sau khi mở ra âm thể tử cực thì thực lực của khê ấu cầm cũng đã tăng vọt tuy rằng cho tới bây giờ nàng cũng chỉ là thần đan cảnh nhưng mượn sức mạnh của tử cực giới chỉ ít thực lực của khê ấu cầm có thể xếp vào ba người đứng đầu trung vực khi đó khê ấu cầm đã triệu hồi ra vô số cự kiếm giống như một đám mây đen chém giết vô số võ giả thiên tả tông cảnh tượng đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt Có thể nói La Trinh chính là nhân vật then chốt để đối kháng Thiên Tà Tông, còn Khê Ấu Cầm cũng là nhân vật số 2. Có điều, tiếng tăm của bản thân Khê Ấu Cầm không hiển hách. Tuyệt đại đa số võ giả thậm chí còn không hề biết những cự kiếm màu đen kia rốt cuộc xuất hiện như thế nào. Cho nên ngoại trừ một ít cường giả ra thì đại đa số mọi người đều không biết trong trung vực còn có một nữ nhân lợi hại như vậy. Nàng ở trong điện Thiên Thần chịu đựng cuộc sống tẻ nhạt, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nỗi nhớ La Trinh cũng càng ngày càng tăng, có đôi khi nổi hứng lên nàng liền sai tỷ nữ đưa ninh vũ điệp đang ngủ mê man ra phơi nắng, nàng tập trung gảy đàn hoặc là an ủi ninh vũ điệp. lúc này khi ấu cầm nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, vốn tưởng rằng tỷ nữ tiểu thanh nên nàng mới bảo mang trả lại tới, nhưng nàng nói xong mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, dây đàn trong tay bị xếp một cái, chân mày cũng khẽ nhăn lại. tính cách đại tiểu thư của nàng không thay đổi, chẳng qua ở trước mặt la trinh nàng mới rè dặt không dám để lộ tí nào mà thôi. lần này không nghe thấy tiểu thanh lên tiếng trả lời, dĩ nhiên là nàng mất hứng. Tiểu Thanh." Giọng của Khê Ấu cầm nặng hơn một chút, qua tiếng đàn con để lộ ra một chút bực bội, chính là vì Nhung nhớ cho nên gần đây nàng lúc nào cũng có phần bực bội, còn không lên tiếng trả lời. Chân mày Khê Ấu cầm càng nhíu chặt, nàng lên đậy cây đàn bên cạnh ra, xoay người lại, khi khuôn mặt lạnh lùng kia lướt qua, hai hàng lông mi thật dài giống như cánh ong mật trên đôi mắt nàng chợt rung rinh. Trên mặt La Trinh mang theo ý cười, nhìn chằm chằm Khê Ấu cầm. Khê Ấu cầm nhếch môi, bất ngờ đi ra vài bước, Chậm rồi nhanh dần và biến thành cô nàng yếu đuối nhào vào lóng la trinh nửa năm chia cách đối với võ giả cũng chẳng khác gì một cái chớp mắt nhưng nỗi nhớ này lại ngày đêm dày vào nàng có điều nàng hoàn toàn không nhắm mắt dù đang hưởng thụ lồng ngực rộng rãi của la trinh xong đôi mắt nàng lại nhìn chằm chằm cổ bội nhi phía sau lưng khê ấu cầm cũng được coi là một cô nàng rất có tâm cơ có điều nàng tình nguyện thay đổi bản thân hoàn toàn là vì la trinh cho dù la trinh có mấy người phụ nữ thì nàng cũng sẽ không tỏ ra bất mãn chút nào Nhưng không để lộ ra không có nghĩa là trong lòng nàng không suy nghĩ, ánh mắt của nàng rơi vào người của bội nhi kia. Khê ấu cầm chỉ có tu vi thần đan cảnh, thế mà nàng lại có thể cảm nhận được trên người của bội nhi phát ra một khí thế rất nhẹ. Đây không phải là uy áp đến từ linh hồn mà là khí chất, khí chất đặc trưng chỉ một vài cường giả siêu cấp mới có. Nàng không rõ cổ bội nhi sở hữu thực lực nghịch thiên tới mức nào, nhưng nàng cũng hiểu được rằng cô ta rất mạnh. Cổ bội nhi mạnh hay không mạnh thì cũng chẳng liên quan gì tới khê ấu cầm. Nàng chỉ tình nguyện làm cô gái nhỏ phía sau La Trinh mà thôi. Nhưng nữ nhân trước mắt này. Đến từ thần quốc sao? Đi theo La Trinh từ thần quốc đến đây, cô ta là niềm vui mới của La Trinh ư. Nhưng ánh mắt như vậy là có ý gì? Khê ấu cầm ghẽ đầu vào vai La Trinh, cùng cổ bộ nhi bốn mắt nhìn nhau. Trên thế giới này không có nữ nhân nào thật sự hào phóng. Mặc dù khê ấu cầm chủ động gánh vác trọng trách chăm sóc Ninh Vũ Điệp, nhưng nàng vẫn luôn luôn đố kỵ với Ninh Vũ Điệp. Nàng thà rằng mình là người phải ngủ say như vậy để la Trinh vì nàng má buôn ba khắp nơi. Nhưng trong ánh mắt cổ bội nhi nhìn mình này hình như có một vẻ kỳ lạ. Ánh mắt kia giống như là cách nam nhân nhìn bị nữ. Trong thoáng chốc, khê ấu cầm cũng vô cùng hoang mang. Đây là ý gì? Khê ấu cầm nào biết rằng tình hướng của cổ bội nhi có vấn đề? Cô quan sát khê ấu cầm dưới góc độ của một nam nhân. Bị cổ bội nhi nhìn chằm chằm như vậy, khê ấu cầm lập tức cảm thấy mất tự nhiên. Nàng cũng hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Bội Nhi rồi mới quay đầu sang bên kia, hướng về phía hơi thở ấm áp của La Trình, ôm chặt lấy La Trình. Thấy cô gái này hành động như vậy, bản thân Cổ Bội Nhi liền phá lên cười, giọng cười vang lên như tiếng chu bạc. La Trình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc khê ấu cầm, quay đầu ngạc nhiên nói, "Ngươi cười cái gì?" Cổ Bội Nhi cười len nhu tieng trung bac la trinh "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân của ngươi rất thú vị." Nghĩ đến sở thích kỳ quái kia của Cổ Bội Nhi, La Trình không nhịn được mà đảo mắt. Hắn liền đỡ khê ấu cầm dịch ra nói với khê ấu cẩm ta đi cứu ninh vũ điệp trước đã ừ khê ấu cẩm gật đầu lùi sang một bên sau đó la trình mới đi thẳng về phía ninh vũ điệp từ sau khi lực sinh mệnh bị gió sinh tử rút sạch thì ninh vũ điệp vẫn rơi vào trạng thái ngủ say tuy trong điện thiên thần có rất nhiều tỷ nữ chăm sóc nhưng sau khi lực sinh mệnh khô cạn thì dáng vẻ ninh vũ điệp vẫn vô cùng tiều tụy cô bội nhi liền chầm chậm đi tới quan sát ninh vũ điệp rồi mới hỏi thì ra ngươi nói có người chờ ngươi cứu chữa chính là nữ nhân này à la trình gật đầu cô bội nhi nhìn lướt qua rồi nói không ngờ lực sinh mệnh của nữ nhân này lại hoàn toàn cạn kiệt cô lại xem xét cẩn thận mấy lần rồi mới lên tiếng hiện tượng rất kỳ lạ không phải cạn hoàn toàn chỉ còn sót lại một chút xíu nhưng cảnh tượng này giống với tình huống chỉ xuất hiện khi tuổi thọ đã hết thế nhưng tuổi tác của cô gái này cũng không lớn thật kỳ lạ con người giống như là một cái bát trong bát rót đầy lực sinh mệnh cùng với sự trưởng thành của con người lực sinh mệnh cũng không ngừng tiêu hao đồng thời cũng không ngừng chậm rãi bổ sung Có điều, sau khi tiến vào thiên nhân ngũ suy, lực sinh mệnh bắt đầu không ngừng tiêu hào, nhưng lại không thể bổ sung. Cho dù thông qua sinh mệnh kết tinh thì vẫn không thể bổ sung, bởi vì cái bát kia đã vỡ rồi. Ninh Vũ Điệp chưa tiến vào thần hải cảnh, cho nên sẽ không xuất hiện tình trạng của thiên nhân ngũ suy. Nhưng thông thường, khi các võ giả sắp hết tuổi thọ thì lực sinh mệnh trong bát mới cạn kiệt. Tuổi còn trẻ mà gặp phải tình huống này thì quả thực làm cho cổ bội nhi hoang mang. Nghe thấy lời cô nói, là trình mới lên tiếng. Lực sinh mệnh của nàng bị gió sinh tử trên sông Hoàng Tuyển lấy đi. Gió sinh tử? Cổ Bộ Nhi chớp mắt, cười nói, ngươi đang nói đùa à? Luật nhân quả ẩn chứa trong gió sinh tử đúng là sẽ trực tiếp ăn mòn lực sinh mệnh, hầu như chỉ cần là dính vào là chết chắc, sao cô gái này còn có thể giữ lại được tính mệnh? Hơn nữa, thế giới này của các ngươi lại tạo ra được cả gió sinh tử trong Hoàng Tuyển. Bí mật, Ninh Vũ Điệp có thể giữ được tính mạng cũng là bởi mảnh vỡ Thiên Đạo đã kiềm chế luật nhân quả trong gió sinh tử. Đương nhiên là Trình sẽ không giải thích nhiều với Cổ Hội Nhi. Lúc này hắn móc ra một viên sinh mệnh kết tinh. Sinh mệnh kết tinh này gần như hoàn toàn được ngưng tụ thành từ lực sinh mệnh, cách biệt một trời một vực với sinh mệnh nguyên thạch. Thấy sinh mệnh kết tinh trong tay La Trình, ánh mắt của Cổ Hội Nhi lập tức sáng lên, ngươi còn có thứ tốt như vậy. Không chỉ Cổ Hội Nhi, lúc La Trình lấy sinh mệnh kết tinh này ra thì tất cả mọi người đều cảm nhận được lực sinh mệnh nồng đậm, bao gồm cả ba vị minh chủ chờ ở bên ngoài điện Thiên Thần và tất cả các tỷ nữ trong điện Thiên Thần. Sinh mệnh kết tinh này cho dù là trong thượng giới thì cũng tương đối hiếm cô bội nhi vốn muốn nói sử dụng như vậy quá lãng phí nhưng ngẫm lại thì đây là vật tự tay la trinh lấy được cô cũng không có tư cách gì mà nói hình như cái la trinh cầm trong tay cũng không phải một khối khoáng thạch mà là một thứ tràn đầy sức sống lực sinh mệnh nồng đậm tỏa ra khắp bốn phương tám hướng hắn đặt sinh mệnh kết tinh ở trên mặt của ninh vũ điệp sau đó dùng tay nhẹ nhàng đặt lên lớp ngoài của sinh mệnh kết tinh này liền vỡ vụn la trinh lập tức thu lại tay nhanh như tê chớp lực sinh mệnh này giống như vật sống vậy sẽ chui vào sinh linh ở gần nó nhất là trình sợ lực sinh mệnh sẽ chui vào trong tay hắn một luồng lực sinh mệnh nồng đậm nhẹ nhàng lay động phía trên ninh vũ điệp uốn lượn thành đủ loại hình dạng một lát sau lực sinh mệnh nồng nặc này liền đột nhiên hướng về phía đôi môi mỏng của ninh vũ điệp mà chui vào chương 912 khê ấu cầm vào cổ bụ nhi cũng có thể cảm nhận được lực sinh mệnh trong cơ thể ninh vũ điệp nhanh chóng trở nên dồi dào giống như một gốc cây vốn dĩ sắp chết khô đột nhiên bùng phát sức sống mạnh mẽ mầm non bắt đầu nảy nở giữa cây bắt đầu mọc lan tràn cho người ta một cảm giác bừng bừng sức sống dùng xong một viên sinh mệnh kết tinh la trinh chăm chú nhìn ninh vũ điệp trong hai mắt tràn đầy vẻ hồi hộp chưa tỉnh hai mắt la trinh dần dần tối lại động cơ lớn nhất khiến hắn đi đến đại lục thần quốc chính là vì cứu ninh vũ điệp và hắn cũng đặt tất cả hy vọng vào lực sinh mệnh này nhìn tình hình này lực sinh mệnh tuyệt đối đã đạt đến hiệu quả nhưng vì sao ninh vũ điệp vẫn chưa tỉnh lại la trinh thấy sắc mặt La Trinh hết sức khó coi, Khê ấu cầm ở bên cạnh kêu một tiếng, nhưng La Trinh lại giống như một bức tượng đúc bằng sắt, đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cổ bộ nhi cũng hơi kinh ngạc. Trước đây cô đã xem xét qua, cô gái này chỉ bị gió sinh tử lấy đi lực sinh mệnh mà thôi, sau đó thân thể liền khởi động cơ chế tự bảo vệ, cưỡng chế bản thân rơi vào giấc ngủ say, cũng chỉ như vậy mới có thể tiết kiệm một chút lực sinh mệnh còn lại ở mức độ cao nhất. Đá hoa trên mắt phải của cô hơi hơi chuyển động, một luồng cảm nhận vô hình liền khuếch tán ra chẳng mấy chốc trên mặt cô hiện lên ý cười. Thiên phú của cô chính là đóa hoa trên mắt phải này, cảm nhận đối với phương diện linh hồn nhạy bén hơn nhiều các võ giả cung cấp. vừa rồi sau khi tìm hiểu một lúc, cổ bộ nhi phát hiện ra cô gái đang nằm kia đã tỉnh. đám nữ nhân của cái tên La Trinh này đều rất thú vị, cổ bộ nhi thầm bình luận trong lòng. ngay sau đó, khóe miệng cô khẽ mấp máy, dùng chân nguyên truyền âm cho La Trinh, này, nữ nhân của người đã tỉnh rồi. cái gì? nghe thấy lời của bộ nhi nói, trái tim La Trinh lập tức kích động. Nhưng thấy hai mắt của Ninh Vũ Điệp vẫn nhắm nghiền không động đậy, giả vờ đang ngủ say, La Trinh vừa bực mình vừa buồn cười. Tính Ninh Vũ Điệp lúc thế nọ lúc thế kia, hay thay đổi, khi hóa thân thành điện chủ thì ắt phải tỏ vẻ trang trọng, song đa phần lại giống như trẻ con. Sau khi đảo mắt một vòng, La Trinh cũng quát quát tay, tiếp đó liền thở dài một tiếng rồi mới nói, còn không tỉnh lại thì chúng ta đi ra ngoài trước vậy. Khê ấu cầm không biết chuyện nên buồn bực nước mắt nhìn La Trinh. Còn của bộ nhi lại cười nhẹ một tiếng. Rất phối hợp mà vỗ vỗ vai khê ấu cầm, nói đúng lắm, hay là chúng ta đi ra ngoài trước đi. Có điều khê ấu cầm bị cổ bộ nhi vỗ như thế thì lại cảm thấy như bị bò cạp cán một cái, lập tức dịch ra mấy bước, duy trì một khoảng cách tương đối với cổ bộ nhi, còn hung hăng trứng mắt nhìn cổ hội nhi. Ngược lại, cổ bộ nhi không thèm để ý, chỉ cười khanh khách hai tiếng, sau đó cả ba người mới rời khỏi sân. Sau khi đám la trinh vừa rời đi, ngón tay của Ninh Vũ Điệp hơi run rẩy Nếu là người phàm... Bình thường sau khi ngủ say mấy tháng như vậy thì chức năng của thân thể đều sẽ chịu ảnh hưởng, e rằng trong một sớm một chiều sẽ không thể đi đứng được, hai mắt cũng sẽ vì nhắm lại quá lâu mà không thể chịu được ánh mặt trời, nên căn bản không thể nhìn được. Nhưng đối với Ninh Vũ Điệp đã bước vào sinh tử cảnh thì cũng không có trở ngại gì. Dù sao thì võ giả có tĩnh tọa bế quan tu luyện 8 năm, 10 năm cũng là chuyện thường. Tu luyện tới bước này, cấu tạo và chức năng của cơ thể sớm đã vượt xa người thường nhiều rồi. Sau khi ngón tay nắng run lên một cái thì liền trở mình. Nhẹ nhàng bay lên. Vóc dáng nàng vốn dĩ vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, mặc cung trang màu xanh ra trời. Cung trang bay lượn theo thân hình giống như một đoá hoa băng màu xanh lam bay múa trong gió rét. Sau khi hai chân chạm đất, nàng mỉm cười hơi xảo trá, thận trọng đi về phía điện thiên thần. Có điều, chưa tiến vào trong điện thiên thần thì bỗng nhiên có một thân hình đột nhiên xuất hiện, xiết chặt nàng vào trong lòng. À! Đình hien siet chat nang Điệp phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng hoàn toàn không phóng cảm giác ra. Bằng không thì chắc chắn sẽ phát hiện ra La Trinh đang trốn ở sau cây cột. La Trinh đột nhiên chu ra ngoài như vậy khiến nàng giật bắn cả mình. Hai người ôm chặt nhau, hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh. La Trinh không nói câu nào, liền hôn nàng một cái. Ninh vũ điệp thấp hơn La Trinh một cái đầu, dáng người xinh xắn bị La Trinh ôm, hai chân liền khó đứng vững trên mặt đất. Ôm hôn như vậy, nàng cũng không muốn vận chuyển chân nguyên để nâng thân hình của mình lên, cho nên hai chân xinh xắn trắng bóc chỉ có thể căng ra như cây cung đầu ngón chân kiễng trên mặt đất lạnh lẽo đối với người thường mà nói duy trì động tác như vậy trong vài nhịp thở thì hai chân cũng đã đau nhức khó nhịn nhưng đương nhiên ninh vũ điệp là cường giả sinh tử cảnh thế là hai chân là của nàng căng ra hết cỡ như vậy trong khoảng nửa nén nhang khê ấu cầm và cổ bụi nhi đứng ở trong điện thiên thần lẳng lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài kia tâm tình của khê ấu cầm như được trộn lẫn đủ các loại gia vị khác nhau trong khoảng thời gian này nàng vẫn nhiều lần tự nhắc nhở thân phận của chính mình trong mắt la trinh nàng rất rõ tầm quan trọng của ninh vũ điệp trong lòng la trinh lớn hơn mình rất nhiều ghen với ninh vũ điệp chắc chắn là một lựa chọn không đúng đắn cho nên nàng mới có thể tĩnh tâm ở lại trong điện thiên thần cùng tỷ nữ chăm sóc ninh vũ điệp sau khi điều chỉnh lại khê ấu cầm cảm thấy tâm thái của mình đã được thả lỏng nàng quả thực sự coi ninh vũ điệp như là tỷ tỷ của mình cùng hầu hạ la trinh nhưng hiện tại khê ấu cầm lại phát hiện suy nghĩ của mình yếu ớt và buồn cười đến nhường nào muốn nữ nhân vật qua lòng ghen tị hẳn phải càng khó khăn hơn so với việt nam nhân sửa đổi bản tình hào sắc cổ bụi nhi có thể cảm nhận được tâm tình khê ấu cầm đang dao động tất cả tâm tình đều được phát ra theo chấn động của linh hồn thông qua đoá hoa trên mắt phải kia linh hồn của mọi người đều hiện ra trước mắt cổ bụi nhi giống như một người không hề mặc quần áo cô quay đầu liếc khê ấu cầm một cái rồi tươi cười nói nam nhân đều vậy cả chẳng có ai tốt đúng không khê ấu cầm cũng liếc lại cổ bụi nhi tuy rõ rằng cổ bụi nhi này cũng là một đại mỹ nhân bỏ qua đoá hoa quái dị trên mắt phải nọ thì dung mạo và khí chất tuyệt đối không thua kém gì mình nhưng nàng có một tâm thái kháng cự tự nhiên đối với cổ hội nhi hư nam nhân chẳng có ai tốt nhưng la trinh lại là ngoại lệ khê ấu cầm phản bác cổ hội nhi lại cười tủm tìm nói tên nhóc này quả thực rất ưu tú có điều đâu đâu cũng thấy bóng hỏng nhan trung quy cũng không đáng tin còn chẳng bằng vừa nói cổ hội nhi vừa quan sát hai mắt khê ấu cầm còn không bằng cái gì khê ấu cầm hơi sững sờ còn không bằng theo ta đi cổ hội nhi cười khanh khách khê ấu cầm nghe thấy câu này khung hăng chừng mắt nhìn của bộ như một cái lần đầu tiên nàng cất tiếng mắng đồ điên la trinh và ninh vũ điệp ôm hôn một lúc lâu rồi mới buông ra sau khi tách ra ninh vũ điệp nhìn chằm chằm la trinh đang gần trong gang tấc trên khuôn mặt hiện lên ý cười nhẹ xong chẳng mấy chốc nàng lại nhớ tới cái gì đó vẻ mặt lại lo âu lúc này mới hỏi thôi tà sau khi bị gió sinh tử đánh trúng thì ninh vũ điệp liền rơi vào trạng thái mê man nàng ngủ mê mệt đã lâu nên hoàn toàn không biết tình hình chiến đấu của thiên tà tông Tuy rằng thấy La Trinh vẫn yên lành đứng ở trước mặt mình, nhưng nàng vẫn không nén được cảm giác lo lắng. Đã chết? Bị Tà giết? La Trinh lập tức trả lời. Ninh Vũ Điệp gật đầu. Nếu La Trinh đã bình yên đứng trước mặt mình thì khả năng thôi Tà thất bại là vô cùng lớn. Nhưng khi đó La Trinh đã đánh bại thôi Tà như thế nào, giết chết thôi Tà ra sao thì nàng không nghĩ ra. La Trinh kể vắn tắt chuyện đã xảy ra sau khi Ninh Vũ Điệp ngủ say cho nàng nghe. Về phần mình đi đến Đại Lục thần quốc tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch thì chỉ nói sơ qua. Mặc dù La Trinh che giấu mọi gian khổ trên đại lục thần quốc, nhưng làm sao Đinh Vũ Điệp lại không đoán ra. Năng dựa vào lòng La Trinh, thỉnh thoảng hỏi chi tiết, La Trinh cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Năng dùng ngón tay nhẹ nhàng vẫy lên lồng ngực La Trinh, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Chương 913 Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một loạt tiếng kép. Kép! Một bóng dáng đầy lông lá lao xuống nhanh như một cơn gió. Vật nhỏ kia trời sinh đã biết bay, thậm chí còn không bị quy tắc không gian tầng thứ 5 giảng buộc. Trực tiếp nhảy ra từ trong không gian khúc xạ, nhưng mà thời gian từ khi nó ra đời đến bây giờ vẫn còn quá ngắn. Đối với nó thì chuyện bay trên không dĩ nhiên là năng lực bầm sinh, nhưng lại không biết nắm giữ khoảng cách. Cho nên lần này lao xuống nhanh như gió, lại không nắm chắc tốc độ, giống như một hòn thiên thạch rơi thật sâu vào trong đám một đất và tạo thành một cái hố không nhỏ. Đình Vũ Điệp nhíu mày. Bỗng nhiên bị quấy dày nên tất nhiên nàng không vui, giận dữ nhìn vật nhỏ trong hố kia, đây là cái gì? Kép! La Trinh vốn để rồng tộ ở trên vòng quay bát quái, chắc là xa La Trinh lâu quá nên nó không vui, nên mới nhảy từ trên đó xuống. Nó gắng sức lắc lắc đầu, bùn bẩn dính trên người nó lập tức bay đi sạch sẽ, lúc này mới nhào về phía La Trinh. Lúc này La Trinh còn đang ôm ninh vũ điệp. Nó lại kiên quyết đẩy ninh vũ điệp sang một bên, trong miệng phát ra tiếng két, két, hình như muốn kháng nghị ninh vũ điệp. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Trinh vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy rằng hắn chiếm được con rồng nhỏ này... Nhưng trên đường chạy từ thánh địa thiên thần về trung vực cũng không liên hệ nhiều với nó. Không ngờ nó cũng biết ghen. Rồng tổ đã ấn định La Trinh, nên nó coi La Trinh là người thân duy nhất của mình. Trong tư duy của nó, tất nhiên nó không cho phép những người khác thân cận với La Trinh, nó cảm thấy chỉ nó mới có thể. Song Ninh Vũ Điệp bị tên này quấy dày hình như cũng vô cùng không phục. Hình dáng của rồng tổ hết sức kỳ lạ, thoạt nhìn thì như hải mã. Linh Vũ Điệp cũng không nhận ra nó là một con rồng nên muốn đưa tay đẩy nó qua một bên nhưng ngay vào lúc ninh vũ điệp vừa mới giơ tay ra thì nó liền nổi giận ké tiếng kêu của nó đột nhiên trở nên chói tai một uy thế vô cùng đặc biệt đột nhiên phát ra từ trong cơ thể nó dưới sức ép của uy thế này cho dù là ninh vũ điệp thì cũng phải lui về sau mấy bước thái độ thù địch của nó khiến cho ninh vũ điệp sinh ra một cảm giác hãi hùng không chỉ ninh vũ điệp ngay cả khê ấu cầm đứng ở cách đó không xa cùng với mọi người chờ bên ngoài điện thiên thần cũng cảm nhận được một khí thế sắc bén khí thế kia không hề giống như do con người phát ra nhưng lại có cảm giác của chú tể chỉ có vẻ mặt cổ bội nhi vẫn lãnh đạo như thường tuy long uy của rồng tổ rất dữ dội nhưng dù sao con rồng tổ này cũng chỉ vừa mới sinh ra huống hồ, cổ bộ nhi tinh thông loại công pháp linh hồn nên cái này không tạo được chút ảnh hưởng nào đối với cô thấy sắc mặt của ninh vũ điệp và khê ấu cầm hơi trắng bạch đoá hoa trên mắt phải kia của cổ bội nhi lại nhẹ nhàng xoay cô giơ tay lên thì liền có một vòng sáng nhạt bay ra rồi bao phủ lên trên dòng tổ kia phong sáng nhạt kia trực tiếp ngăn tất cả uy thế của rồng tổ ở bên trong. Lúc này khê ấu cầm và ninh vũ điệp mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. cô bội nhi liền nói, tuy rằng con rồng này vừa mới được sinh ra, nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm. đặc biệt là linh trí của nó còn chưa được mở ra hoàn toàn, hiện tại chỉ số thông minh chỉ tương đương với trẻ con lên ba, không nên tùy tiện làm nó tức giận. là trịnh ôm lấy rồng tổ rồi lại hung hăng chưởng nó một cái. bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra phải xử lý nó như thế nào đợi đến khi làm xong mọi việc trước mắt thì sẽ xem xem Thanh Long muốn xử lý nó như thế nào. Rồng, cô nói đây là một con rồng. Ánh mắt Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm vào nó, làm thế nào nàng cũng không nhìn ra vật nhỏ này là một con rồng được. La Trình cũng không phủ nhận, chỉ gật gật đầu. Còn con rồng tổ kia hình như nghe hiểu lời Ninh Vũ Điệp nên kêu lên một tiếng cách đầy đích ý về phía nàng. Chẳng biết nó có phải là một con rồng hay không, nhưng dù sao nhìn nó đáng yêu quá. Khê Ấu cầm ở bên cạnh vừa cười vừa nói, "Kép Hình như rồng tổ kia có thể nghe hiểu lời mọi người nói, thậm chí còn có thể phân biệt chính xác ý tứ của mọi người. Có lẽ vì Khê Ấu cầm khen ngợi nó nên sau khi kêu lên một tiếng kỳ quái thì nó bất ngờ tự động rời khỏi lòng La Trinh, nhào về phía Khê Ấu cầm rồi dùng đầu lưỡi mềm mại liếm Khê Ấu cầm một cách vô cùng thân thiết. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt La Trinh cũng tỏ ra khó hiểu. Hắn cũng không biết là nó lại phân biệt đối xử như vậy. Ninh Vũ điệp bĩu môi, hung hăng liếc mắt nhìn con rồng tổ kia, ánh mắt lại rơi vào cổ Bộ Nhi cô gái này vừa ra tay liền giam uy thế của con rồng lại đạt đến trình độ như vậy thì bản lĩnh không phải cao bình thường nàng hầu như không nhìn ra cô gái này dùng thủ đoạn như thế nào càng quan sát ninh vũ điệp lại càng kinh ngạc không ngờ nàng lại không nhìn thấu được tu vi của cô gái này nàng đã bước vào sinh tử cảnh nên cho dù là đại năng thần hải cảnh thì nàng cũng có thể phân biệt được nhưng nàng lại cảm nhận được một chút chân nguyên nhè nhẹ tỏa ta từ cô gái này nó còn cô đọng và thuần khiết hơn so với đại năng thần hải cảnh la trinh vị này là Đình Vũ Điệp lập tức hỏi. Lúc này La Trinh mới nói, chính là người lúc nãy ta mới nói với nàng. Cô ấy là người của thiên vị tộc, bảy người bọn họ cũng tới trung vực. Vì sao lại đến trung vực? Đình Vũ Điệp lại hỏi. La Trinh khẽ lắc đầu cười nói, chuyến này trở về trung vực ta chỉ có thể ở lại một thời gian ngắn, không bao lâu nữa sẽ lại đi. Lần này trở về trung vực cùng với người của thiên vị tộc, nhờ có cổ bội nhi trợ giúp nên La Trinh cũng miễn cưỡng thuyết phục được mấy người của thiên vị tộc kia. Bằng không... Bọn họ đã trực tiếp đưa La Trinh đi đại lục hải thần tìm kiếm tháp tự ác rồi. Lại đi. Giọng nói của Khê ấu cầm và Ninh Vũ Điệp vang lên cùng một lúc. Các nàng cũng không ngờ La Trinh ở thành thiên khải chưa được nửa ngày mà đã sắp phải đi ngay rồi. La Trinh gật đầu. Đúng, nhưng ta sẽ nhanh chóng trở về. Ngay vào lúc này, có một giọng nói bực bội từ bên ngoài điện thiên thần truyền đến. La Trinh, thời gian dành cho ngươi đã quá nhiều rồi. Giọng nói chính là của Vũ Trạch trong thiên vị tộc. La Trinh nhíu mày. Giọng nói hơi trầm xuống rồi mới đưa đám người Ninh Vũ Điệp đi ra phòng khách của Điện Thiên Thần. Ở trong cửa chính của Điện Thiên Thần, đám người thạch khắc phàm thận trọng nhìn cái vòng quay bát quái cách đó không xa. Vòng quay bát quái kia chậm chậm chuyển động. Trên đó có sáu người đứng sừng sững, còn có một cô gái nằm ở một bên, chính là Phong Niệm Vân của Long Mạch tộc. Cho dù là sáu người đang đứng này hay là cô gái đang nằm kia thì đều có tu vi sâu không lường được. Khi thế của bất kỳ người nào phát ra cũng đều vượt xa Đại Năng Thần Hải Cảnh trên mặt đám người yên duyệt sơn đều lộ ra nụ cười khổ người la trinh đưa về cứ lần sau lại kinh khủng hơn lần trước nhưng chết người là ở chỗ đám người này hình như không có thiện trí với la trinh nhân vật như vậy bất kể là ai đứng ra thì cũng chỉ cần giơ tay nhấc chân là đã đủ để hủy diệt toàn bộ trung vực trọc giận bọn họ tuyệt đối không phải là chuyện sáng suốt nhưng mà những người này ai nấy đều mang vẻ mặt người lại chớ gần cho dù thạch khắc phàm rất biết nói chuyện nhưng lúc này căn bản cũng không tìm được cơ hội nói chuyện hết cách rồi thực lực chênh lệch quá xa thì thường mất đi tư cách nói chuyện đối diện với gương mặt lạnh tanh của vũ trạch vẻ mặt của la trinh cũng trở nên lãnh đạm. hắn liền nói cùng lắm mới có một canh giờ thời gian của ngươi eo hẹp vậy sao hư thời gian của ta không eo hẹp nhưng không cần thiết phải lãng phí cho ngươi vũ trạch hư lạnh đáp lại la trinh cười khẩy ánh mắt lướt thẳng qua vũ trạch lúc này mới chắp tay nói với mạc lão đại cách đó không xa mạc lão đại đa tạ các ngươi đưa ta về trung vực xong Trước khi lên đường ta còn có một việc phải làm. Xin hãy cho ta mượn vòng quay bát quái này của các ngươi dùng một lát. Nghe thấy là chi nói vậy, Vũ Trạch lại càng không vui, có ý gì? Còn muốn nán lại? Ý là muốn chúng ta phải ở chỗ này cùng với ngươi. Chương 914 Có điều, mặc dù Vũ Chiêm Hà đang tích góp lực lượng, nhưng bản tính tên kia không tùy tiện như thôi ta, làm việc cũng cẩn thận hơn thôi ta một chút. Cho dù thông tin tình báo của thiên hạ thương minh là có 102 ở trung vực, nhưng trong một sớm một chiều cũng không thể tìm ra được hắn còn cái đám tồn tại hơn hẳn đại năng thần hải cảnh này thì hình như tính cách người nào người nấy đều không được tốt lắm. vốn dĩ đã không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, ngộ nhỡ chọc giận bọn họ thì biết làm thế nào. quan hệ giữa La Trình với bọn họ có vẻ cũng không tốt cho lắm, cho nên ngụ Khác Phạm nhịn không được mà mở miệng nhắc nhở La Trình. La Trình huynh, Phu Chiêm Hà có nhiều nơi ẩn nấp, không thể tìm ra hắn trong một sớm một chiều. nếu như hắn biết huynh về tới trung vực thì sợ là không dám lộ diện, tạm thời cũng không vội. La Trình lại phát phát tay với Thạch Khác Phạm. Địch ngay bên giường há lại để cho hắn ngủ say. Nếu như vù chiêm hà này vẫn đóng cửa không ra, yên ổn là một ẩn sĩ thì có lẽ La Trinh sẽ bỏ qua cho hắn. Dù sao La Trinh cũng không thích giết chóc, kẻ ác cầm đầu tất nhiên phải trừ khử. Còn những người khác, nếu không phải tội ác tài trời thì La Trinh cũng có thể buông tha. Nhưng nếu tên này không biết tốt xấu, âm mưu khôi phục thực lực của thiên tà Tông trong khoảng thời gian hắn rời khỏi trung vực thì cũng không thể trách hắn được. Ồ, thì ra là việc nhỏ này cũng không mất bao nhiêu thời gian. Mạc lão đại liền gật đầu. Lập tức nói, ngươi chỉ phương vị đi rồi ta để cáp bằng không chế vòng quay bắt quái cùng đi vào với ngươi. Mặt Vũ Trạch đầy vẻ tức giận bất bình. Theo con mắt của Vũ Trạch, nếu như La Trinh thực sự vô cùng ưu tú thì cũng đã đành. Nhưng hơn phần nửa hắn lại chỉ là một tên giả danh lừa bịp, Huống hồ, cùng lắm cũng chỉ là nhân vật nhỏ bé có tu vi sinh tử cảnh, dựa vào cái gì lại có thể chỉ huy đoàn người bọn họ chạy tới chạy lui. Nói cách khác, Vũ Trạch nghĩ La Trinh không có tư cách này. La Trinh cũng không nhìn sắc mặt của vu Trạch. Điều nói với mặt lão đại, vậy đa tạ mặt lão đại. Sau đó La Trinh mới quay đầu nói với Ninh Vũ Điệp và Khê ấu cầm, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhưng La Trinh, phu Chiêm Hạ kia, thạch khác phàm vẫn còn lo lắng. La Trinh lúc này mới mỉm cười, thạch minh chủ, việc này ta tự có chừng mực. Đợi đến khi dòng tổ rời khỏi lòng Khê ấu cầm, nhảy vào lòng La Trinh thì La Trinh mới bước lên vòng quay bát quái. Tuy trung vực không lớn, nhưng với tốc độ của La Trinh thì muốn tiêu diệt phu Chiêm Hạ có lẽ cũng phải mất hai ba ngày. Nếu nhờ vào tốc độ của vòng quay bát quái này thì việc đi ngang qua trung vực cũng chưa đến nửa canh giờ. Sau khi lên vòng quay bát quái, La Trinh ngẫm nghĩ một chút, ký ức trong đầu liền hiện ra. Ký ức của toàn bộ đại thế giới bao hàm tất cả thế giới này, tất cả đại lục, tất cả đại dương, tất cả bầu trời, mỗi một con chim, mỗi một trẻ sơ sinh, kể cả ký ức từ thời viễn cổ vừa mới ra đời cho tới bây giờ. Sau khi tìm kiếm, La Trinh liền khóa được phương vị của Vũ Chiêm Hà, thì ra người ở nơi này. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên liền thông báo phương vị của Vu Chiêm Hà. Sau khi vòng quay bát quái nhẹ nhàng chuyển động, đám người La Trinh liền bắt đầu chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, giống như một vì sao xa hóa thành một đường thẳng rồi biến mất ở nơi chân trời xa xăm chỉ trong nháy mắt. Tốc độ này, Thạch Khắc Phạm nhìn vòng quay bát quái biến mất mà cảm thán một câu. Yên Duyệt Sơn cũng lắc đầu. Cấp độ mà La Trinh tiếp xúc không phải là cấp độ chúng ta có thể lý giải nữa rồi. Chỉ mới ba năm trước, La Trinh còn là một ngôi sao vừa mới ra đời trong khu vực. Nhưng hiện tại hắn đã nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại mà bọn họ phải ngước lên để nhìn, thậm chí dù ngước lên cũng khó mà nhìn thấy. Song minh vũ điệp lại mỉm cười nói, nhưng La Trinh vẫn là La Trinh trước đó, không phải sao. Ba vị minh chủ nghe thấy câu này thì không hẹn mà cùng gật đầu. Thời điểm La Trinh ở hư kiếp cảnh trung kỳ đã có thể tiêu diệt thôi ta, hiện tại hắn đã đột phá sinh tự cảnh, thực lực của bản thân càng sâu không lường được, nhưng vẫn không có một chút xa lạ nào với bọn họ, cũng không hề có xu hướng lấn áp. Việc bọn họ kết giao bằng hữu với La Trinh có thể xem như là một chuyện rất may mắn trong võ đạo. Phía nam Trung Vực, núi Thiên Tần. Núi Thiên Tần cũng được xem như là một ngọn núi nổi tiếng khắp Trung Vực. Xong vào khoảng thời gian trước, tất cả các ngọn núi lớn trong toàn bộ Trung Vực đều đã bị chôn vùi sạch sẽ chỉ trong khoảnh khắc. Tất nhiên núi Thiên Tần không thể nào may mắn mà tránh khỏi tai họa. Sau khi ngọn núi lớn này bị chôn vùi, một nhánh của sông Vũ chảy ngang qua đây liền lan ra, biến chỗ này thành một cái đầm nhìn vùng đất ẩm ướt này hai mắt của Vu Chiêm Hà đầu về phẫn hận hắn đã sớm chán ghét cuộc sống ẩn cư mấy trăm năm trong đầm Vân Mộng về sau theo thôi tà vất vả gây dựng nên Thiên Tà Tông không ngờ cuối cùng lại bị thằng nhóc là Trình kia hủy diệt còn thôi tà lại bị La Trình giết chết lúc đó Vu Chiêm Hà quả thật là kinh hồn bạt phía cho nên mới phải chạy trốn bây giờ nghĩ lại thì tính tình mình vẫn còn quá mức cẩn thận thậm chí có thể dùng từ nhát gan để hình dung hắn đã bỏ lỡ một cơ hội cực tốt để giết chết La Trình Đinh vũ Điệp kia trúng gió sinh tử nền đã ở trong trạng thái chết chắc, mà ông trùng thiên cổ của Thiên Hạ Thương Minh cũng bị thôi tà giết chết, ba vị minh chủ căn bản không đáng để sợ hãi. Chỉ cần giết La Trinh thì làm gì có ai trong trung vực có thể đối kháng được với Vu Chiêm Hà, Hà nữa. Hắn há lại không thể xây dựng thần quốc của chính mình, thống nhất toàn bộ trung vực, trở thành vị quốc chủ thần quốc đầu tiên trong nghìn vạn năm nay ư? Sau khi trốn khỏi Thành Thiên Khải, cảm giác không cam lòng này giống như một con sâu không ngừng cắn xé cái tâm võ đạo của Vu Chiêm Hà song trên đời làm gì có thuốc hối hận sau khi bỏ lỡ cơ hội này thì muốn tìm kiếm một cơ hội khác sẽ vô cùng khó khăn nhưng sau khi biết được la trinh đã rời khỏi trung vực thì vu chiêm hả lại dục dịch góc đầu ba tên map kia kết hợp lại thì tất nhiên lợi hại song cuối cùng vẫn không thể làm gì được hắn nếu như hắn xây dựng lại một thiên tà tông thì thành thiên khải lấy cái gì để chống lại khi suy nghĩ đã bung ra thì khó mà kiềm chế được tên la trinh kia đi đại lục thần quốc mà trong đại lục thần quốc thì cương giả như mây khả năng có đi không có vẻ rất lớn đối với vu chiêm hà có lẽ đây sẽ là cơ hội thứ hai hắn đã lãng phí một cơ hội nên thực sự không muốn lãng phí cơ hội thứ hai này nữa cuối cùng hắn vẫn tận dụng cơ hội trong khoảng thời gian này vu chiêm hà không ngừng phải người dò hỏi tình hình của thành thiên khải vị cường giả sinh tử cảnh duy nhất trong thành thiên khải chính là ninh vũ điệp song cô nàng hình như đã rơi vào giấc ngủ say nếu như là thôi tà thì có lẽ đã ung dung tiến thẳng vào thành thiên khải rồi nhưng tính cách của vu chiêm hà vốn dĩ tương đối bảo thủ hắn sợ là có bẫy cho nên dự định phái người ám sát ninh vũ điệp nhưng trong điện thiên thần canh phòng nghiêm ngặt nên việc ám sát tới bây giờ vẫn chưa thành công hôm nay vu chiêm hà triệu tập một phần bộ hạ cũ của thiên tà tông để bàn bạc về vấn đề này ngay vào lúc này hắn chợt thấy chân trời xuất hiện một vệt sáng nhỏ vệt sáng đó vừa xuất hiện liên bắn về phía hắn với tốc độ cực nhanh tốc độ kia nhanh đến mức hầu như không thể hình dung nổi đó là cái gì mí mắt của vu chiêm hà giật giật không biết vì sao trong lòng hắn dâng lên một dự cảm xấu Nhưng lại không nói rõ được sự cảm này đến từ đâu. Đám thuốc hạ của thiên tà Tông nghe thấy Vũ Chiêm Hà nói vậy thì cũng nhìn sang. Là trời sinh dị tượng. Có phải là có bí bảo gì ra đời hay không? Nên bay lên xem thử không? Mọi người không biết vệt sáng nhỏ kia từ đâu mà ra nên mặt mũi người nào người nấy đều đầy vẻ kinh ngạc. song trong quá trình vệt sáng kia tự ý bay lượn, không ngờ nó lại hơi thay đổi phương hướng một chút. Lần này lại bay thẳng đến đoàn người Vũ Chiêm Hà hai mắt vu chiêm hà mở to ra cảm giác nguy hiểm trực tiếp trào ra từ nơi sâu thẳm trong linh hồn hắn tuy rằng hắn vẫn không thấy rõ đó là vật gì nhưng đối với hắn tuyệt đối không phải là chuyện tốt đây là suy nghĩ của vu chiêm hà vào thời khắc này từ khi vòng quay bắt quái xuất hiện đến khi bay tới trước mặt đám người vu chiêm hà vẻn vẹn chỉ mất khoảng hai nhịp thở ngay sau khi vững vàng dừng lại nó liền chậm rãi hạ xuống khi thân hình của la trinh xuất hiện trước mặt vu chiêm hà cả người vu chiêm hà liền không thể nhúc nhích đơ ra y như tảng đá Chương 915 Trên thực tế, người duy nhất mà đám bè đảng thiên tà Tông còn sót lại này e ngại chính là La Trinh. Ngày đó, hình ảnh La Trinh giết chết thôi tà giống như là một cơn ác mộng vẫn luôn quanh quẩn trong đầu óc những người này. ấn tượng ấy rất sâu sắc, sợ là cả đời này cũng không thể phai mờ. Vi phu chiêm hào vô cùng căng thẳng, nhưng đầu óc cũng nhanh chóng xoay chuyển. Đầu tiên, hắn liếc mắt đánh giá La Trinh một cái, phát hiện ra La Trinh đã đột phá sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh nhất trọng, vẫn còn may. Như vậy thì hắn vẫn có cơ hội chạy thoát thân. Nếu La Trinh về tới trung vực, như vậy hắn có thể lựa chọn rời khỏi trung vực, trốn ở bên ngoài, cả đời không đặt chân vào trung vực này nữa. Nhưng khi Vu Chiêm Hà đánh giá mấy người bên cạnh La Trinh thì sắc mặt hắn càng thêm khó coi, trên mặt là vẻ tuyệt vọng. Hắn căn bản không thể nhìn thấu thực lực của những người này, điều này chỉ có thể nói lên rằng, chênh lệch giữa hắn và đối phương không phải chỉ là một cấp. Mùi vị chua sót lan tràn trong miệng Vu Chiêm Hà, cho dù là độc dược độc nhất do hắn luyện chế ra cũng không đáng như thế. Chính là người này sao? Cần hỗ trợ không? Muốn chèm muốn giết, một đao là xong. Vũ Trạch cầm thanh đao đen trong tay, lạnh nhạt nhìn lướt qua vũ chiêm hạ. Về phần đám người thanh phong, bọn họ trực tiếp nhắm hai mắt lại, chuyên tâm tu luyện. Bọn họ không quan tâm đến một võ giả sinh tử cảnh ở hạ giới làm gì. Với trình độ như tên này thì chẳng khác nào con kiến trong mắt bọn họ, mà ai lại sinh ra lòng hiếu kỳ với con kiến đâu. La Trinh lắc đầu. Đương nhiên hắn biết không phải Vũ Trạch muốn giúp mình mà chỉ là không muốn lãng phí thời gian ở đây thôi, người này ta tự xử lý. Ngay trong nháy mắt này, Vu Chiêm Hà bỗng nhiên lấy ra hai hạt châu màu đen. Tuy Vu Chiêm Hà vô cùng tuyệt vọng, nhưng trong lòng vẫn tồn tại khát khao muốn sống. Thấy La Trinh chuẩn bị ra tay, chân nguyên trong cơ thể Vu Chiêm Hà chợt trào ra. Cùng lúc đó, hắn bóp nát hai hạt châu màu đen trong tay, bên trong hạt châu kia tràn ra từng làn khói độc màu đen. Mà chân nguyên sao động thì trực tiếp quét tán khói độc này ra trong nháy mắt. Quốc chủ, a sao ngươi có thể ta ta vài tên thuộc hạ của vu chiêm hà không ngờ vào giờ phút này vu chiêm hà lại không phân biệt xanh đỏ đen trắng trực tiếp kích hoạt hạt trâu màu đen kia khói độc bên trong nó cực kỳ lợi hại sắc mặt vài tên hư kiếp cảnh xung quanh lập tức biến thành màu đen chỉ trong nháy mắt đã ngã lăn ra vèo một khói độc che giấu vu chiêm hà liền hóa thành một tia sáng bắn thẳng về phía sau không đuổi theo còn có một chút hy vọng năm trong lòng vu chiêm hà dấy lên một tia hy vọng hắn chú ý thấy la trinh vẫn đứng yên trên vòng quay bát quái không hề nhúc nhích cô bội nhi ngồi ở trên vòng quay bát quái lúc này nàng cũng quay lại nhắc nhở người ta bỏ chạy rồi kìa la trinh gật đầu đáp lại không sao sau khi nói xong la trinh mới móc ra một cây cung dài màu vàng nhạt cùng lúc đó còn lấy một mũi tên màu đen từ trong túi đựng mũi tên ra a cung tên cấp bậc bắn thần khí còn có mũi tên cấp bậc thần khí vũ trạch dùng giọng điệu quay quái nói cũng không biết là hâm mộ hay châm biếm Về phần Thanh Phong thì hơi mở mắt ra liếc nhìn một cái, rồi lại nhắm hai mắt không nói gì. Ở thượng giới, vũ khí cấp bậc thần khí cũng coi như quý hiếm, nhưng cây cung kia của La Trinh chỉ là bán thần khí mà thôi. Tuy mũi tên màu đen có uy lực của thần khí, nhưng lại thuộc loại vật phẩm tiêu hao, bọn họ cũng không quá coi trọng. Từ khi lấy được cây cung này, đây cũng là lần đầu tiên La Trinh dùng thử. Dù sao thì chỉ cần ở trong đại thế giới này, Vu Chiêm Hà sẽ không có khả năng trốn khỏi tầm ngắm của hắn. Quả thực, La Trinh muốn lấy hắn làm bia ngắm cho mình ngay khi la trinh vừa mới gắn mũi tên lên hắn dường như liền sinh ra cảm giác tâm ý tương thông với mũi tên màu đen này giống như mũi tên màu đen này có thể hiểu được ý đồ của la trinh mà la trinh cũng có thể ra lệnh cho mũi tên màu đen này vậy thần khí này lại có thể tâm ý tương thông với người dùng ư la trinh tò mò nghĩ cho tới nay vũ khí tốt nhất la trinh có được thật ra chính là cây cung màu vàng nhạt này nhưng nó cũng chỉ là bán thần khí mà thôi còn về trường kiếm cấp bậc thần khí la trinh cũng muốn có được một thanh nhưng trước mắt sợ là có chút khó khăn Chắc chỉ có thể tìm kiếm ở thượng giới. Dương cung. Vù. Dây cung vang lên một tiếng vang nhẹ dưới lực kéo của La Trinh. Để kéo dây cung này, La Trinh cũng phải dùng đến lực của gần 200 tấm vảy rồng. Tấm mắt ở phía trước La Trinh đã bị một đám khói độc màu đen ngăn cản, dùng mắt thường căn bản khó có thể thấy rõ bóng dáng của Vũ Chiêm Hà. Vừa rồi tên kia chạy nhanh như vậy, không biết đã bỏ chạy bao xa. Nhưng có một suy nghĩ chot lóe lên trong đầu La Trinh, hắn liền nhắm hai mắt lại hắn trực tiếp thông qua ý chí của đại thế giới để tìm kiếm vị trí của vu chiêm hạ ở trong đầu tìm được rồi hắn thản nhiên thấp giọng nói ngón tay lập tức nhẹ nhàng buông ra veo vào giờ phút này mũi tên màu đen liền xé gió mà đi xuyên qua khói độc đầy trời ngay từ đầu tốc độ của mũi tên màu đen không phải quá nhanh ước chừng chỉ ngang với tốc độ phi hành cao nhất của đại năng thần hải cảnh nhưng sau khi mũi tên màu đen này xé gió rời khỏi đây la trình vẫn cảm nhận được trạng thái liên kết với mũi tên này hắn cảm nhận được bên trong mũi tên màu đen này dường như có ẩn chứa ba cái thần văn mà chỉ cần hắn muốn thần văn kia sẽ được khởi động nghĩ đến đây là trình bắn ra hiệu lệnh bùm từ phương xa truyền đến một tiếng nổ giòn vang khi âm thanh kia truyền đến, tốc độ của mũi tên màu đen chợt nhanh hơn gấp đôi nổ lần nữa bùm tốc độ của mũi tên màu đen lại gia tăng lần nữa tốc độ mũi tên càng nhanh uy lực cũng lại càng lớn nổ nữa bùm lúc này tốc độ của mũi tên màu đen đã đạt tới cực hạn với tốc độ như vậy cho dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng không thể né tránh cho dù lúc ấy la trinh khống chế thân thể phong niệm vân thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh được mà thôi mà vu chiêm hà cùng lắm cũng chỉ là võ giả sinh tử cảnh giờ phút này vu chiêm hà vẫn duy trì tốc độ bỏ chạy điên cuồng hắn vừa chạy trốn vừa phóng ra cảm giác hắn cũng phát hiện la trinh không hề đuổi theo nhưng ngay trong nháy mắt hắn dùng cảm giác dò xét lại phát hiện phía sau xuất hiện một mũi tên muốn dùng tên bắn chết ta ư trong nháy mắt này Điều Phù Tiêm Hà nghĩ đến chính là không có khả năng. Với tốc độ của hắn, mũi tên bình thường căn bản không thể đuổi kịp được. Đáng tiếc là, tốc độ của mũi tên màu đen kia đã vượt qua tốc độ tư duy của Phù Tiêm Hà. Khi ý nghĩ này của hắn vừa mới sinh ra, mũi tên màu đen đã xuyên thẳng qua đầu hắn. Nó bắn xuyên qua, rồi nhảy mất chui ra từ ấn đường của hắn, chỉ để lại một lỗ máu nho nhỏ. Thân hình của hắn khựng lại giữa không trung, chân nguyên còn thừa vẫn phát huy tác dụng, khiến hắn lơ lửng trên không trung. Nhưng chỉ sau một nhịp thở, Trần Nguyên tản ra, thân thể của hắn liền giống như bao cát, rơi thẳng xuống từ giữa không trung, tạo ra một tiếng nện ẩm vang ở trong một khu đồi núi. Vù vù, là trình xoay nhẹ cây cung dài, cất vào trong nhẫn tu di. Lúc này trên mặt mới mang theo vẻ tươi cười nói với Mạc Lão Đại, cảm ơn Mạc Lão Đại, người nên giết đã giết rồi. Tuy nói nơi này còn có đám tay chân cũ của thiên tà Tông, nhưng vài tên võ giả hư kiếp cảnh còn sót lại cũng không đáng lo ngại, căn bản không cần hắn ra tay. Tính từ lúc xuất phát ở thành thiên khải đi đến núi Nam Thiên tần tiêu diệt vu chiêm hà, tổng thời gian hao phí chắc không quá ba nén nhang. Mạc lão đại thể gật đầu, việc cần làm đã làm xong, coi như bọn họ có thể xuất phát rồi. Sau đó cắp bằng không chế vòng quay bát quái, trở lại thành thiên khải lần nữa. Lúc này mọi người còn tụ tập trước điện thiên thần chưa tản đi, kết quả liền nhìn thấy vòng quay bát quái vừa mới rời đi mà đã trở lại. Trên mặt bao vị minh chủ và ninh vũ điệp đều lộ vẻ khó hiểu. Mới qua mấy nén nhang, sao đã quay lại rồi. Ai ngờ La Trình lại nói cho bọn họ biết Vũ Chiêm Hà đã bị hắn giết ở núi Nam Thiên Tần. Hiệu suất này quả thực quá nhanh, trực tiếp khiến mọi người sợ ngây người. Trong khi người khác giết con gà cũng còn phải mài dao soàn soạt, thì La Trình này đã lấy mạng của Vũ Chiêm Hà ở cách xa mấy nghìn dặm, chương 916. Nhưng bởi vậy nên khiến cổ bộ nhi không vui. Có điều, Thanh Long nói cho La Trình biết, tuy đại pháp phong hồn khó gỡ bỏ, nhưng vẫn có biện pháp, cũng không cần thiết phải nhờ thiên vị tộc. Thế nên tất nhiên La Trinh cũng không cần để ý đến sắc mặt của Cổ vũ Nhi. Dù sao thì có vẻ phong niệm vân rất ghét Cổ bộ Nhi. Sau khi chuẩn bị xong, Mạc Lão Đại vung tay lên lần thứ hai, để lại một ký hiệu chữ thập đỏ như máu trong thành thiên khải. Hắn cũng để lại một cái phù định vị trong thành thiên khải. Sau đó phòng quay bát quái chậm rãi dâng lên lần nữa, la vút về phía đông nam mà La Trinh chỉ. Thông qua ký ức của đại thế giới, La Trinh đã biết hình dáng cụ thể của đại thế giới này. Trong đại thế giới này, lục địa chỉ chiếm hai phần mà diện tích của đại dương thì chiếm đến 8 phần mấy khối đại lục chủ yếu tập trung ở phía tây đại thế giới ví dụ như đại lục thần quốc trung vực ngoài ra ở phía bắc của đại lục thần quốc còn có một khối đất hoàng rất lớn đại lục hải thần lại là ngoại lệ khối đại lục này nằm tách biệt ở một bên khác của đại thế giới cho nên ở đại lục hải thần mới có thể sinh ra nền văn hóa hoàn toàn khác biệt như vậy sau khi rời khỏi từ phía đông nam của trung vực phòng quay bát quái vẫn duy trì một tốc độ cao phi hành thẳng tắp nhằm thẳng về phía trước nếu không dùng truyền tống trận mà đi qua hơn nửa cái đại thế giới để đi tới đại lục hải thần thì cho dù là đối với võ giả thần cực cảnh cũng không có khả năng chỉ trong nháy mắt đã tới tuy là trinh có thể đi vào bộ tiên thiên miểu lần nữa lợi dụng truyền tống trận trực tiếp đi đến đại lục hải thần nhưng trong lòng hắn vẫn có chút đề phòng đối với bảy người của thiên vị tộc này nên không muốn quấy dày thiên miểu đạo nhân ăn nghỉ dưới tốc độ chạy như bay ngoài khong muon quay giay thien mieu đao biển màu xanh lam và không trung xanh thảm ra dường như trong trời đất không còn có bất cứ thứ gì tồn tại nữa đa số thời gian trên vòng quay bắt quái đều là cảnh tượng im ắng ngoài rồng tổ ngẫu nhiên phát ra một tiếng thì những người khác đều đang ngồi khoanh chân nhập định như tăng cương giả thần cực cảnh đã có thể sáng lập ra thế giới bên trong cơ thể la trinh cũng từng thấy qua thế giới bên trong cơ thể phong niệm vân cương giả thần cực cảnh đều sáng lập ra một thế giới bên trong cơ thể nên la trinh đoán chắc bọn họ đang chăm chút cho thế giới bên trong cơ thể của mình Kế! dòng tổ vẫn luôn cuộn mình ở bên người la trinh bỗng nhiên kêu lên nó dùng đôi mắt cực lớn nhìn chằm chằm vào la trinh cứ không lúc nhích Nhìn thấy nó, La Trinh lại mỉm cười, lúc này mới nhớ ra chưa biết nên xử lý nó như thế nào. Chứng rồng tổ này vốn do Thanh Long bảo hắn đi lấy. Nhưng từ khi rồng tổ nở ra đến bây giờ, La Trinh vẫn chưa có thời gian suy xét xem mình nên sắp xếp cho nó như thế nào. Khi La Trinh hỏi ý kiến Thanh Long, giọng nói của Thanh Long nhẹ nhàng thổi đến rồi nói, con rồng tổ này đã mang dấu ấn của ngươi, nếu cứ khăng khăng diệt trừ dấu ấn thì cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định với nó. Chính vì vậy, nên mấy người thiên vị tộc đó mới không cướp đoạt rồng tổ từ trong tay ngươi Nguyên nhân mấu chốt khiến thiên vị tộc không trực tiếp cướp đi dòng tổ chính là vì thân phận của La Trinh đã được bọn họ công nhận. Đồng thời, bọn họ cũng biết rõ, nếu cứng rắn xóa đi dấu ấn thì sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực đối với dòng tổ. Sau khi xác định vị trí của tháp linh lung, khả năng lớn nhất là bọn họ sẽ dẫn La Trinh về thiên vị tộc để hắn chuyên phụ trách nuôi dưỡng con dòng tổ này. Đương nhiên, việc này còn phải xem thiên phú của La Trinh như thế nào. Nếu giống như chính La Trinh đã nói, hắn nhận được danh hiệu thiên vị màu vàng, như vậy tất cả sẽ hoàn toàn khác. Cho nên còn phải xem quyết định của thiên vị tộc Theo ý ta, chắc bọn họ sẽ để ngươi tự nuôi dưỡng dòng tổ Ha ha Thanh lòng tất nhiên biết rõ La Trinh không nói dối Nhân vật có thiên phú như thế đặt ở trong bất kỳ góc nào cũng sẽ tỏa sáng Sau khi tra rõ thiên phú của La Trinh Tất nhiên thiên vị tộc sẽ không đắc tội với hắn Ngược lại còn tập trung bồi dưỡng hắn Giao cho ta tự nuôi La Trinh ngạc nhiên Từ đầu tới cuối, La Trinh đều không có tính toán này việc vào thánh địa thiên thần lấy trứng rồng tổ cũng là ý của thanh long còn hắn lại không muốn chăm sóc nó lắm thanh long lại thản nhiên nói thế nào không muốn sao cái quan hệ đánh dấu này còn chắc chắn hơn cả khế ước giữa hỏa doãn nhi và chân phượng kia hơn nữa thiên phú của rồng tổ mạnh hơn so với chân phượng nhiều tương lai nó trưởng thành thì có thể sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của người đó nhưng ta không biết nuôi là trình biết đứng ở trên lập trường của thanh long nó sẽ không hại mình Nếu con dòng tổ này là vật tín ngưỡng của toàn bộ chân long tộc, vậy thiên phú thần thông của nó tất nhiên là không thấp. Nhưng vấn đề là trước đây La Trinh thật sự không có dự định này. Thanh long cười nhẹ, rồi mới lên tiếng. Tốc độ trưởng thành của dòng tổ rất nhanh, không mất bao lâu nó sẽ trưởng thành, cũng không cần ngươi quan tâm nữa, cho nên ngươi cố gắng tranh thủ với thiên vị tộc đi. La Trinh cũng không bị Thanh long thuyết phục, nhưng nhìn tên nhóc đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh mình. La Trinh chớp mắt một chút, rốt cuộc cũng gật đầu. Ở trong đầu la trinh Trong đôi mắt cực lớn của Thanh Long hiện vẻ cô đơn, Xích Long cảm nhận được cảm xúc của Thanh Long, liền giao lưu, cửu đệ, bọn họ bất nhân, chúng ta cũng mất nghĩa. Cho dù mất đi tình đồng tộc, thì chín huynh đệ chúng ta tự gây dựng thế lực, như thế chẳng phải cũng tốt sao. Tính tình Xích Long ngay thẳng, nóng nảy, ngược lại không có nhiều suy nghĩ như Thanh Long. Thanh Long hơi rỗi móng, rồng ra, chỉ thản nhiên nói, ai, dù sao thì chín huynh đệ chúng ta cũng xuất thân từ chân long tộc, nếu dựa vào dòng tổ tự gây dựng thế lực khác thì cũng không sai Nhưng, ai? Trong chân long tộc cũng tồn tại tranh chấp không nhỏ. Lúc trước, chính bởi vì tranh chấp này nên chín con chân long bọn họ đã phải trả cái giá quá lớn. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có hai linh hồn chân long thức tình. Nếu không phải bởi vì La Trinh, có lẽ tranh chấp cầu long mê án này sẽ dần bị chôn vui trong dòng sông dài lịch sử. Nhưng La Trinh từng bước mạnh lên, thanh long lại phát hiện ra mình đã tìm được cơ hội. Nếu rồng tổ cung trưởng thành với La Trinh, ngày sau La Trinh trợ giúp bọn họ tạo lại thân thiên diễn. Bọn họ hoàn toàn có thể sáng tạo ra một chân long tộc lần nữa. Thanh long đang rất vui vẻ, nhưng nhớ tới chuyện cũ lại trở nên buồn bã. Tất nhiên tốc độ phi hành của vòng quay bát quái vô cùng nhanh. Từ đại lục thần quốc vượt qua bạo loạn tinh hải đi vào trung vực cũng chỉ mất mấy canh giờ. Nhưng xuất phát từ trung vực, đi đại lục hải thần lại mất khoảng chừng hai ngày hai đêm. Trên đường, La trinh cũng gặp mấy loài mạnh thú khổng lồ, ví dụ như mạnh thú trong biển có được thân thể lớn đến hai ngàn trượng còn có một loài chim lớn hơn nghìn trượng giống như một tòa cung điện trên không trung nhưng đám mãnh thú cấp 11 có thể sáng ngang với đại năng thần hải cảnh lại nhạy bén phát hiện có một đám cường giả thân cực cảnh trên vòng quay bắt quái nên chúng đều cảm thấy sợ hãi không dám đi lên trêu trọng mà đám người cổ bụi nhi của thiên vị tộc cũng không có chút hứng thú nào đối với đám mãnh thú này vốn dĩ ở hạ giới thứ có thể khiến bọn họ cảm thấy hứng thú cũng không nhiều lắm chuyến đi này mục tiêu của bọn họ chỉ có tháp linh lùng mà thôi sau hai ngày hai đêm Trước mắt mọi người liền xuất hiện một khối đại lục, đúng là đại lục hải thần xa cách đã lâu. Tháp linh lung ở đâu trên khối đại lục này? Thanh Phong thản nhiên hỏi. La Trinh gật đầu, lập tức nói, ở chính giữa khối đại lục này. Tốt lắm. Thanh Phong lạnh lùng mỉm cười, nói với các bằng, chúng ta qua đó đi. Lúc này La Trinh mới lắc đầu nói, nếu các người muốn đến gần tháp linh lung, sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Là sao? Không chỉ Thanh Phong mà những người khác đều lập tức nhíu mày. Tục ngữ có nói, mắt thấy mới là thật. Tuy La Trinh nói giống như thật vậy, nhưng trước khi nhìn thấy tháp linh lung, bọn họ vẫn giữ thái độ hoài nghi với bất cứ điều gì La Trinh nói. La Trinh lại nghiêm túc đáp, bởi vì đó là vùng đất nguyền rùa, võ giả chien hư kiếp cảnh đều không thể tiến vào trong đó, nếu vào thì nhất định phải chết. Chương 917 La Trinh giải thích ngắn gọn về nguồn gốc của vùng đất nguyền rùa cho mọi người nghe, sắc mặt của mạc lão đại hơi tối lại, nhưng hắn vẫn lệnh cho cáp bằng điều khiển vòng quay bắt quái tiếp tục tiến lên. Cả đám bay nhanh qua bầu trời đại lục Hải Thần. Không lâu sau đó liền thấy trên đại lục hải thần xuất hiện một đường phân cách rõ ràng. Bên ngoài đường phân cách, tất cả đều có vẻ rất bình thường, nhưng bên trong lại là một màng đen thui, không có thực vật, cũng không có sinh linh, giống như cả thế giới chỉ có một màu đen. Đây chính là vùng đất huyền dù phải không? Mạc lão đại nhìn chằm chằm phía dưới và nói. Sau khi La Trinh gật đầu, Thanh Phong mới nói, xuống xem một chút trước đã. Thân là cường giả thân cực cảnh, bọn họ cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Nếu đã biết bên dưới là vùng đất nguyền rùa quỷ dị như thế, họ cũng sẽ không cậy tu vi của bản thân mạnh mẽ mà cứ thế xông vào. Sau khi vòng quay bát quái chậm rãi hạ xuống, bảy người cũng nối tiếp nhau nhảy xuống dưới. La Trinh ôm rồng tổ theo, con vật nhỏ trong lòng hắn nhìn vùng đất nguyền rùa, hai mắt đầy vẻ sợ hãi. Dường như nó cũng sợ hãi sức mạnh ở nơi này, sợ La Trinh đưa nó vào trong đó. Kép kép! Nhìn thấy vẻ sợ sệt của nó, La Trinh liền xoa đầu nó cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không đưa người vào trong đó đâu. Là trình cũng hơi ngạc nhiên. Theo lý mà nói, vì con dòng tổ này có thiên phú vô cùng mạnh mẽ nhưng bởi vì vừa mới được sinh ra nên cũng chỉ có thể coi như là hung thú cấp một mà thôi, sẽ không đến mức phải chịu ảnh hưởng của lời nguyền. Có lẽ sự sợ hãi của nó hoàn toàn xuất phát từ bản năng nhạy cảm của chính bản thân nó. Nhìn vùng đất nguyền rùa trước mắt, mặc lão đại nhíu mày hỏi, Thanh Phong, người thấy thế nào? Thanh Phong bước về phía trước hai bước, đến gần rìa của vùng đất ngu yên rùa rồi. Nếu tiến lên phía trước thêm một bước nữa thì hắn sẽ tiến vào trong vùng đất huyền rùa. Sau khi lại, hắn bất ngờ vươn một tay vào bên trong vùng đất huyền rùa. Cẩn thận, sức mạnh của lời nguyền này rất lớn. La Trinh nhắc nhở. Lúc trước La Trinh đã tận mắt chứng kiến hai vị cường giả chiến thánh trực tiếp biến thành một vũ máu. Sức mạnh của lời nguyền này dường như không phải là thứ mà sức người có thể chống lại. Thanh Phong không nghe theo lời khuyên của La Trinh, cố ý đưa tay vào vùng đất nguyền rùa sức mạnh của lời nguyền từ lúc phát động đến khi có hiệu quả cũng cần một khoảng thời gian thanh phong muốn nghiệm chứng xem rốt cuộc sức mạnh của lời nguyền này mạnh đến mức nào chỉ lát sau sắc mặt của thanh phong đột nhiên biến đổi trong nháy mắt hắn rụt tay trở về cả người nhanh chóng lui về phía sau đồng thời gọi bội nhi cổ bội nhi liền bước ra một bước đoá hoa trên mắt phải nhanh chóng xoay tròn đồng thời từ bên trong nhị hoa kia phát ra một luồng ánh sáng màu hồng được ánh sáng này chiếu rọi rốt cuộc cũng có một vài thứ lộ ra là trinh tập trung nhìn sang Không ngờ lại là một đám tiểu quỷ có gương mặt xấu xí. Đám tiểu quỷ này chỉ có kích thước khoảng đầu ngón tay. Mặc dù nhỏ, nhưng nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Chúng có tới mấy trăm con, lít nhà lít nhiết, chồng chất lên nhau, chen trúc hướng về phía tay phải của Thanh Phong, không ngừng cắn xé. Vù vù vù. Và lúc này, Thanh Phong đã mở ra chân nguyên hộ thể, đồng thời tạo ra một kết giới nhỏ, bảo vệ tay phải của mình. Nhưng chân nguyên hộ thể và kết giới của hắn hoàn toàn vô dụng với những tiểu quỷ này. Máu thịt trên tay của Thanh Phong bị cắn xé, hóa thành từng giọt, từng giọt nước mủ chậm rãi chảy xuống, trông vô cùng thê thảm. Sau một nhịp thở, những tiểu quỷ kia đã cắn xé sạch sẽ tay phải của Thanh Phong. Chúng định bò dọc lên theo cánh tay của hắn. Có điều, dù sao hắn cũng là người tài cao gan lớn, hắn trầm tĩnh liếc nhìn Vũ Trạch bên cạnh, đao hắc minh trong tay Vũ Trạch đột nhiên vung lên. Xẹp, Trong nháy mắt, cánh tay phải vốn chỉ còn trơ lại xương liền đất lìa và rơi xuống mặt đất. Những tiểu quỷ kia không cách nào lan dọc theo máu thịt của Thanh Phong để đi lên nên quay đầu, tiếp tục gạm nuốt xương tay của hắn. Mẹ kiếp, cái thứ quái quỷ gì vậy? Vũ Trạch nhìn đám tiểu quỷ lít nhà lít nhít kia thì cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Thực lực của đám tiểu quỷ này không mạnh, nhưng chúng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chân nguyên phòng ngự nào, thậm chí cả kết giới của Thanh Phong mà chúng cũng có thể xuyên qua. Điều này thật sự quá khủng khiếp. Ánh mắt Thanh Phong hờ hững, nhẹ nhàng vung cánh tay phải lên. Một dòng máu màu vàng ống chảy ra từ miệng vết cắt của cánh tay. Dòng máu này không ngừng chảy xuống, tụ lại thành hình một cánh tay. Cuối cùng, sau khi ánh sáng màu vàng tan hết đi, khung xương và kinh mạch bắt đầu hình thành, sau đó nhanh chóng hình thành lăn da. Một lúc sau, một cánh tay giống y hệt cánh tay trước đó đã được sinh ra. Thế cảnh này, là trinh tạc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Thanh phong kiêu ngạo như vậy, mà hắn quả thực cũng có bản lĩnh cao cường. Mặc dù ở hạ giới, cột tay, cột chân cũng có thể tái tạo lại được nhưng sau khi tái tạo có lẽ thực lực sẽ giảm đi rất nhiều thậm chí còn trở thành điểm yếu của bản thân có điều xem biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra của thanh phong thì chắc hẳn hắn có thể khiến cho bản thân hoàn toàn khôi phục không lưu lại bất kỳ sơ hở nào krop krop krop dưới ánh sáng màu hồng được tỏa ra từ đoá hoa trên mắt phải của cổ bội nhi đám tiểu quỷ kia không còn chỗ che thân nữa đồng thời mọi người vẫn có thể nghe được tiếng cắn xé khiến người ta không rét mà run của nó mạc lão đại chậm rãi đi tới Cúi đầu nhìn những tiểu quỷ này, hỏi: "Thứ này không phải là chính là quỷ chú thuật. Có điều, ở hạ giới mà lại thả ra quỷ chú thuật trong một phạm vi lớn như thế thì thật sự là vô cùng hiếm thấy." Cổ Bộ Nhi thản nhiên nói. Ở phương diện khác, Mạc lão đại và Thanh Phong có hiểu biết rất rộng, thế nhưng ở phương diện nguyên rùa linh hồn này thì Cổ Bộ Nhi mới là người am hiểu nhất. "Crup crup crup." Bên dưới không ngừng vang lên tiếng cắn xé, xương tay của Thanh Phong cũng nhanh chóng biến mất, đám tiểu quỷ kia cũng lập tức giải tán. Chúng bay về giữa vùng đất huyền rủa, nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Mạc lão đại nhìn vùng đất huyền rủa này, hướng về phía La Trình, nhớ mày hỏi: "Ngươi nói chỉ có võ giả giới sinh tử cảnh mới có thể tiến vào vùng đất huyền rủa này sao?" La Trình gật đầu, nhân tiện nói thêm: "Ở trong đại lục này, võ giả hư kiếp cảnh được gọi là chiến tôn. Võ giả của đại lục Hải Thần chỉ cần tu luyện tới chiến tôn cấp cao, cũng chính là hư kiếp cảnh hậu kỳ thì nhất định phải rời khỏi vùng đất huyền rủa, nếu không sẽ bị huyền rủa mà chết." đối với chiến thánh và đại năng hải thần cảnh mà nói vùng đất huyền rủa này chính là một cấm địa cô bội nhi thản nhiên nói vùng đất huyền rủa này có thiết lập đối tượng sẽ bị ảnh hưởng việc này cũng không khó vậy làm thế nào đây chúng ta phải làm sao mới có thể đi tới tháp linh lung gã đàn ông cao to hỏi thanh phong nhìn chằm chằm vùng đất huyền rủa sau đó lại nói ta thật sự không tin trong toàn bộ vùng đất huyền rủa này đều đầy dễ quỷ chú thuật cô bội nhi khẽ mỉm cười chẳng phải nhìn thử sẽ biết sao nàng vừa dứt lời Đóa hoa trên mắt phải nhẹ nhàng xoay tròn, phát ra một luồng ánh sáng màu hồng có phạm vi lớn hơn trước gấp trăm lần. Dưới ánh sáng này, vẻ đám người La Trinh, Mạc Lão Đại và cả Thanh Phong đều lập tức kinh hãi. Bên trong vùng đất nguyên rủa, đám tiểu quỷ kia cứ lúc nha lúc nhúc, vô cùng vô tận. Có lẽ bởi số lượng tiểu quỷ quá nhiều nên chúng điên cuồng tràn lên, đè ép lẫn nhau, hoặc là do không gian quá mức chật trội nên dường như chúng còn đang cắn xé lẫn nhau, nước trưởng đối phương. Thế nhưng sau khi cắn nút nhau thì lại sinh ra tiểu quỷ mới. Khụ, khụ, khụ. Thế cảnh này, Vũ Trạch dựng đứng cả tóc gáy. Hắn vội vàng nói, mau, tiểu sư tỷ, mau tắt ánh sáng đó đi. Không riêng gì Vũ Trạch, ngoài trừ mặc lão đại và cổ bộ nhi ra thì vẻ mặt của những người khác đều sợ hãi. Mày La Trinh nhíu lại, nhưng hắn là người duy nhất trong những người này đã từng tiến vào vùng đất nguyền rùa. Hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng, nhìn qua thì vùng đất nguyền rùa trống trải như thế mà lại có nhiều tiểu quỷ đến vậy. Cảm giác ghê tởm cứ từng đợt từng đợt dâng lên từ sâu trong lòng hắn. Chương 918 Những con tiểu quỷ kia lập tức biến mất, vùng đất nguyền rổ màu đen trước mặt một lần nữa trở nên trống trải Phu phu, vũ trạch vuốt ngực, lầm bầm, buồn nôn muốn chết. Mạc lão đại lắc đầu, nói, nói như vậy thì không thể xông vào được. Thanh phong cũng gật đầu, chủ yếu là không thể ngăn chặn được những con tiểu quỷ này. Kết quả của việc chúng ta tiến vào sẽ chỉ là bị chúng gặm sạch. Xem ra chỉ có thể báo việc này lên trên thôi nghe thấy những lời của thanh phong đôi lông mày của mạc lão đại liền nhíu lại chậm rãi nói chuyến này chúng ta đến hạ giới còn chưa thu phục được tà long rồng tổ hắn nhìn la trinh rồng tổ đã trực tiếp ghi dấu ấn với la trinh hiện giờ không có cách gì xác nhận tháp linh lung chẳng lẽ thực sự phải ra về với hai bàn tay trắng sao thanh phong nhún vai nếu không ngươi muốn như thế nào mạc lão đại vẫn nhìn chằm chằm vào la trinh và nói ta vẫn muốn vào xem tháp linh lung thanh phong trợn trắng mắt trong lòng cảm thấy lời mạc lão đại nói quá thừa thãi Vấn đề là những chuyện vừa xảy ra, mọi người đều trông thấy rất rõ ràng. Vùng đất nguyên ruột này là nơi bọn họ có thể tiến vào sao? Vũ Trạch đứng bên cạnh bỗng nhớ ra gì đó, nhìn chầm chầm vào La Trinh, cười lạnh, ta biết rồi. La Trinh, người vốn đã biết chúng ta nhất định không thể nào tiến vào vùng đất bị nguyên ruột này, cho nên người khoác lắc rằng đã đạt được danh hiệu gì đó đúng không? Dù sao thì chúng ta cũng không có cách nào kiểm chứng được. La Trinh cười khầy, hắn lười để ý đến thằng nhóc này. Đúng lúc này, ánh mắt của mạc lão đại dừng lại trên người Cáp Bằng, hỏi, Cáp Bằng, lần này ra ngoài người có mang theo con rối không? Con dối? Đúng rồi, con rối của Cáp Bằng. Ánh mắt của mọi người đột nhiên sáng lên, Cáp Bằng không chỉ tinh thông các loại đạ o cụ phi hành, mà còn là một bậc thể về con dối. Nếu như mọi người mượn dùng con roi neu của Cáp Bằng thì con roi thể tiến vào vùng đất nguyền rùa. Bởi vì có vùng đất nguyền rùa nên chuyến đi này họ không hy vọng mang được tháp linh lung đi, chỉ cần xác nhận là được. Đặc biệt là vũ trạch. Hắn thực sự muốn vạch trần lời nói dối của La Trinh. Nếu như trên tấm bia Thiên phú trong tháp linh lung không có danh hiệu của La Trinh thì để xem lúc đó tên này giải thích thế nào đây. Thấy mọi người đều trông mong vào bản thân mình, Cáp Bằng thực sự không biết phải làm sao, thật không may, lần này ta không mang con dối theo. Nghe xong lời này của Cáp Bằng, mọi người liền cảm thấy nản lòng. Nghìn dạm xa xôi chạy đến đây một chuyến, ai ngờ một chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Tuy vậy, Mạc Lão Đại nói... Tìm vật liệu rồi làm vài con rối đối với ngươi chắc không phải là việc khó chứ. Cáp bằng gật đầu, không khó, chỉ có điều con dối làm từ những vật liệu ở hạ giới này sẽ không mạnh, không có cách nào làm ra con dối có thể sánh được với con dối thần hải cảnh. Con dối thần hải cảnh. Nghe giọng điệu của Cáp bằng thì có vẻ hắn ta vốn có thể làm ra được con rối rất mạnh, trong lòng la trinh không khỏi thở dài. Thảo nào những người thiên vị tộc này kiêu ngạo như vậy. Chênh lệch giữa hạ giới và thượng giới thực sự quá lớn. Được rồi, cần lợi hại như vậy để làm gì? Chúng ta cũng không phải là vào đánh nhau, dùng được là được rồi. Chúng ta tìm vật liệu trên đại lục này là được. Trên mặt Vũ Trạch mang theo nụ cười lạnh, nhìn chầm chầm La Trinh. Bình thường, trước khi những lời nói dối bị vạch trần thì vẻ mặt của người ta sẽ có chút lo lắng. Hắn muốn tìm xem trên mặt La Trinh có biểu cảm này không, nhưng lần này hắn lại có chút thất vọng. Trên mặt của La Trinh không hề có vẻ lo lắng, ngược lại còn mở miệng nói. Ta có quen biết một vài chủng tộc trên đại lục hải thần này, nếu như thiếu nguyên liệu gì thì bọn họ chắc có dự trữ. Dễ hơn nhiều so với việc chúng ta tự đi tìm Như vậy quá tốt rồi Mạc lão đại cười nói Sau đó mọi người quay trở lại vòng quay bát quái Theo chỉ dẫn của La Trinh Tiến và Thánh Địa Thiên Vũ Đại lục hải thần không lớn Đặc biệt là vùng đất nguyền rùa Ở vị trí trung tâm Diện tích một vòng xung quanh cộng lại e rằng còn nhỏ hơn trung vực nhiều Chỉ trong thời gian một nén nhang Vòng quay bát quái đã bay đến phía trên Thánh Địa Thiên Vũ Tuy nhiên lúc vòng quay bát quái vừa bay tới Đôi mắt La Trinh đột nhiên lóe lên hắn nhìn thấy một cột khói dài bốc lên từ giữa cây thánh, đồng thời một âm thanh chấn động từ phía xa truyền đến. Chiến tranh. Ánh mắt La Trình khẽ biến đổi, lông mày nhíu chặt lại. Trong thánh địa Thiên Vũ có Lưu Vũ chấn giữ, bộ tộc khác sao lại dám khiêu chiến yêu dạ tộc? Trước đây khi La Trình gặp nạn, nhân tộc của thánh địa Tử Tâm và thánh địa Thiên Vũ đã phải không ít chiến thánh đến giúp. bọn họ thông qua truyền tống trận tiến vào trung vực, thậm chí ngay cả Tư đồ hạo Thiên và vài vị thần hải cảnh của yêu dạ tộc cũng đích thân đến trung vực. Sở dĩ những người mạnh nhất của hai thánh địa lớn giám dốc toàn lực là bởi vì yêu dạ tộc có Lưu Vũ trấn giữ. Với tư cách là kẻ mạnh nhất, có thiên phú cao nhất của đại lục Hải Thần, việc trấn giữ thánh địa Tử Tâm và thánh địa Thiên Vũ cũng chỉ cần một mình nàng là đủ rồi. Có thể nói, chỉ cần có Lưu Vũ thì Song Ma Thánh Địa sẽ không dám làm gì lộ mãng. Thế nhưng hiện nay, trong Thánh Địa Thiên Vũ lại xảy ra chiến tranh, lẽ nào Lưu Vũ xảy ra chuyện rồi? Nghĩ đến đây, sắc mặt La Trinh sa sầm lại, hắn nhảy xuống ngay lập tức vội vàng xông về phía thánh địa thiên vũ vèo vèo vèo vèo hàng trăm ánh sáng không ngừng giao nhau trong không trung đây chính là do cường giả cấp bậc chiến thánh đang đánh nhau ánh mắt của la trinh đánh giá một lượt trong mắt lộ ra tia sáng lạnh quả nhiên là ma tộc không ngờ song ma thánh địa lại dám tấn công thánh địa thiên vũ đúng lúc này hai luồng ánh sáng không ngừng giao nhau một luồng sáng trong đó kéo theo một tia sáng trắng hẹp dài ánh sáng màu trắng không ngừng nở rộ trong đám tia sáng đủ mọi màu sắc kia Lăng Yên. Là Trinh nhìn thấy một cô gái di chuyển nhanh chóng vào giữa luồng sáng. Lúc này, Lăng Yên đã cực kỳ thảm hại. Trên thân hình mảnh mai đầy vết thương, vết thương nặng ở eo còn có thể nhìn thấy xương, quần áo trên người cũng rách nát. Chỉ có điều, nàng vẫn kiên trì cắn răng chiến đấu với kẻ địch. Đối thủ của Lăng Yên là một chiến thánh cấp 4 của ma tộc. Lăng Yên vốn là chiến tôn cấp cao. Ở tháp tội ác, ngoài La Trinh ra, nàng chính là kẻ mạnh nhất. Thế nhưng sau khi rời khỏi tháp tội ác, tu vi của nàng tăng lên trở thành chiến thánh cấp 1. Mặc dù nhờ vào ánh sáng tạo hóa tích lũy trong tháp tội ác mà nàng liên tiếp đột phá, cuối cùng trở thành một chiến thánh cấp 2, nhưng muốn đối phó với một chiến thánh cấp 4 của ma tộc thì vẫn còn khá khó khăn. Ha ha ha ha ha. Lăng Yên, ta thấy ngươi nên giờ tay chịu trói đi. Nữ nhân của yêu dạ tộc chậc chậc, ta sẽ không giết ngươi. Mặc dù chúng ta không cùng tộc, nhưng nếu trở thành tù binh của ta, ta đảm bảo sẽ cho ngươi cả đời sướng đến chết trên giường. Tên chiến thánh cấp 4 của ma tộc ngạo mạn cười nói. Nhưng thanh đao lớn đỏ rực trong tay lại hoàn toàn không lơi lòng chút nào, từng ánh đao đều đánh thẳng vào chỗ hiểm trên người Lăng Yên. Chính lúc này, thân hình La Trinh hơi lóe lên, áp sát về phía Lăng Yên. Cảm giác của Lăng Yên cực kỳ nhạy bén, mặc dù tập trung toàn bộ tinh thần để né tránh ánh đao của chiến thánh ma tộc, nhưng nàng vẫn chú ý bốn phía. Mà La Trinh lại bay nhanh như tên bắn về phía nàng. Nàng cho rằng La Trinh là ma tộc, cho nên đột nhiên bay vào một cái, tạo thành các tia sáng rực rỡ. Những tia sáng rực rỡ này đồng loạt chuyển hướng Tấn công thẳng về phía La Trinh. Lăng Yên là ta. Thân hình La Trinh nhanh nhẹn tránh được những tia sáng rực rỡ kia. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lăng Yên bỗng quay đầu lại. Vốn dĩ trên mặt Lăng Yên có chút nghi hoạc, nhưng ngay khi nhìn thấy La Trinh liền trở vô cùng vui mừng. Nàng không thể tin nổi, không ngờ La Trinh đã quay trở lại. La Trinh. Lăng Yên hét lên một tiếng. Tên chiến thánh cấp 4 của ma tộc đuổi theo phía sau nàng. Khi nghe thấy cái tên La Trinh thì cũng hơi ngạc nhiên, bèn dùng ánh mắt đánh giá La Trinh. Cái tên La Trinh đối với song ma thánh địa mà nói giống như là ác mộng, đó chính là kẻ chỉ dựa vào sức mạnh của một mình hắn mà cứng rắn đuổi ma tộc ra khỏi tháp tội ác. Mặc dù cái tên La Trinh cực kỳ vang doi nhưng đa số người của ma tộc đều chưa từng nhìn thấy diện mạo của hắn. chuong 919 Nghe thấy Lăng Yên kêu lên hai chữ La Trinh, vị chiến thánh ma tộc này bỗng chốc liền tỏ ra phấn khích, La Trinh. La Trinh! Ha ha ha ha, lúc nghe nói ngươi đã rời khỏi đại lục hải thân rồi, ta còn cảm thấy khá đáng tiếc. Không ngờ người còn dám quay lại chịu chết. Thú vị, thú vị lắm. Sau khi nhìn thấy La Trinh, Lăng Yên vô cùng kích động, nhưng rồi nàng chợt nhớ ra điều gì đó. Giờ không phải lúc La Trinh nên xuất hiện. Mặc dù nàng thấy La Trinh đã đột phá Tu Vi, nhưng hắn vẫn chỉ là chiến thánh cấp một mà thôi. Tất nhiên, thực lực của La Trinh không thể đánh giá qua Tu Vi. Trước đây, khi vẫn chỉ là một chiến tôn, hắn đã từng giết chết một chiến thánh. Vấn đề là trong trận chiến tông môn giữa song ma thánh địa và thánh địa thiên vũ lần này có rất nhiều đại năng thần hải cảnh tham gia một lúc nữa các đại năng thần hải cảnh đuổi tới nơi, e rằng La Trinh chỉ còn đường chết. La Trinh, chạy mau! Thánh địa Thiên Vũ sắp thất thủ, người mau chạy đi. Lang Yên cố cảnh báo hắn. thế nhưng La Trinh vẫn thở ở trước lời cảnh báo đó của Lang Yên, ánh mắt hắn sầm, hỏi: Thánh địa Thiên Vũ có Lưu Vũ Tọa Trấn? Vì sao sao ma Thánh địa dám tấn công? Chưa kịp đợi Lang Yên giải thích, hắn đã nghe thấy chiến thánh Ma tộc kia cười gằn: đã đến đây rồi mà còn định chạy trốn nữa à? Mơ đi! Chiến thánh ma tộc kia nghe danh La Trinh đã lâu, tất cả người của ma tộc ở song ma thánh địa đều cam thù La Trinh đến tận xương tùy. Trung quy thì cũng bởi trước đây La Trinh đã trục xuất ma tộc ra khỏi tháp tội ác, việc này chẳng khác gì chat đất đường lui của song ma thánh địa. Không có sự trợ giúp của tháp tội ác, việc song ma thánh địa sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Khi đó rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc đành rút lui về song ma thánh địa. Trên giới song ma thánh địa, từ chiến giả cho tới chiến thánh đều sụp sôi, tất cả đều nguyên rùa la trinh Còn tên chiến thánh ma tộc trước mặt lúc đó tức giận đến mức phá tan cả phòng ở. Nếu không phải vì bước vào vùng đất nguyên rùa nhất định sẽ chết, e rằng y đã trực tiếp xông vào xé xác La Trinh ra thành trăm mảnh rồi. Bây giờ lại nhìn thấy La Trinh lần nữa, sao y có thể bỏ qua dễ dàng cho được. Vèo! Vóc người ma tộc rất lớn, tên chiến thánh ma tộc trước mặt giống như một ngọn núi nhỏ. Y xông thẳng về phía La Trinh, thanh đao lớn trong tay sen lẫn một luồng uy áp cực mạnh như muốn chém La Trinh thành hai khúc. La Trinh! Lăng Yên khá tin tưởng thực lực của La Trinh, nàng tin La Trinh đã bước vào sinh tử cảnh thì thực lực cũng sẽ tăng lên vượt bậc. Khi nãy nàng khuyên vậy chỉ là do nàng lo lắng La Trinh sẽ mất mạng trong tay những đại năng thần hài cảnh kia. Nhưng đã lâu chưa được gặp La Trinh, nàng cũng không biết sau khi La Trinh lên đến chiến thánh thì rốt cuộc thực lực như thế nào. Thế nên khi thấy La Trinh không hề né tránh, Lăng Yên không khỏi có phần lo lắng. Kèng! Ánh mắt La Trinh dựng dương, mặc cho nhát đau kia chém lên người mình. Trong đại thế giới này... La Trinh còn chẳng cần dựa vào thân thể thánh khí, chỉ cần chuyển rời sức mạnh của nhát đau này lên núi nguyên từ thần là được. Vì vậy hắn đón lấy nhát đau này mà cơ thể không hề lung lay một chút nào. Người tên là Tắc Lạp đúng không? La Trinh thản nhiên nhìn tên chiến thánh ma tộc kia. Nét mặt của tên chiến thánh ma tộc này ngập tràn hoảng sợ, đau vừa rồi của y đã sử dụng 10 phần cương nguyên. Mặc dù Tắc Lạp lỗ mãng, nhưng người ma tộc giờ này vốn vậy. Lỗ mãng không có nghĩa là không tinh nhanh, ngoài mặt thì coi thường La Trinh vậy thôi. Nhưng thực tế thì trong lòng y cũng đánh giá hắn có thực lực ngang với mình, nên lúc ra tay mới dùng hết sức như vậy. Không ngờ, một nhát đau dùng hết sức lực của y lại không thể để lại một vết sức nào trên người La Trinh. Tên nhãi này, thực sự là chiến thánh cấp một ư? Ngươi, vì sao ngươi biết tên ta? Ngoài việc hoảng sợ thì vẻ mặt của Tắc Lạp còn đầy nghi hoặc. Đã sống 192 năm lẻ 3 tháng 10 ngày. La Trinh lại thờ ơ nói lần nữa. Ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết? Sắc mặt tác lạp càng thêm hoàng sợ. Lúc này, đến cả lăng yên cũng nhìn La Trinh với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Dù lại năng thần hải cảnh trong đại lục hải thần ít ỏi, nhưng số lượng cương giả chiến thánh của các chủng tộc lớn lại không hề ít, nhất là ở song ma thánh địa và yêu dạ tộc. Thế mà La Trinh không những có thể nhận ra chính xác chiến thánh ma tộc này là ai mà còn biết được cả tuổi tác của tên tác lạp này, đã vậy còn chính xác đến tận từng tháng từng ngày. Cho dù là hệ thống tình báo của thánh địa thiên vũ thì cũng chẳng thể chính xác được đến độ này Vậy làm sao mà La Trinh biết được? La Trinh không trả lời câu hỏi của Tắc Lạp, chỉ thản nhiên lắc đầu, có điều, tuổi thọ của người phải dừng ở đây thôi. Nói xong, La Trinh bèn nắm lấy thanh đao lớn của Tắc Lạp, lực vẩy rồng cho cơ thể bỗng tràn ra, đối phó với võ giả cấp bậc thế này chỉ cận lực của một nghìn tấm vẩy rồng là đã thừa rồi. Choang! Keng! La Trinh tùy ý phất tay, thanh khí trung phẩm trong tay Tắc Lạp liền bắt đầu nứt ra. Giờ phút này, đáy lòng Tắc Lạp dấy lên nỗi sợ hãi tột độ. Nỗi sợ hãi này không chỉ bắt nguồn từ sức mạnh gần như biến thái của La Trinh, mà còn đến từ một cảm giác đặc biệt. Y cảm thấy La Trinh dường như hiểu rõ về tất cả mọi thứ, hắn biết rõ hết thảy về y. Trong cơn hoảng hốt, Tắc Lạp quay người định chạy. Người ma tộc được xưng là thiện chiến, hiếu chiến, vậy mà vừa mới đối chiến đã lựa chọn chạy trốn. Trốn ư? Ánh mắt La Trinh hờ hững, cơ thể hóa thành một luồng sáng nháy mắt liền đuổi kịp Tắc Lạp, dùng tay siết lấy cổ y. Sau đó, một tiếng nổ chói tai vang lên. Dưới luồng sức mạnh cực lớn, cơ thể vị chiến thánh mà tộc này đã đổ thành từng mảnh. Lăng Yên ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt mà lúng túng không nói nên lời. Nàng biết sau khi lên chiến thánh, thực lực của La Trinh không phải dạng vừa, nhưng cũng không ngờ lại kinh khủng đến độ này. Mặc dù chiến thánh chia thành 9 cấp, nhưng cũng giống như sinh tử cảnh, mỗi cấp đều phải trải qua một tiểu thiên khiếp. Có vài võ giả tu luyện đến thien kiep co vai thánh cấp 5, cấp 6 đã đột phá và tiến vào thần hải cảnh. Thế nên tên chiến thánh ma tộc tên là tác lạp này cũng được coi như tương đương với giai đoạn chiến thánh hậu kỳ. Vậy mà vừa mới đối mặt đã bị La Trinh dùng một tay tiêu diệt. E rằng chỉ có đại năng thần hải cảnh mới có thể giang giết chết một chiến thánh ma tộc cấp 4 như thế. Lúc trước, khi La Trinh mới chỉ là chiến tôn Sơ Kỳ đã có thể chống lại chiến thánh Sơ Kỳ, lẽ nào người này thực sự có thể luôn duy trì thực lực dị thường đó? Lẽ nào hắn đã có thể chống lại được cả đại năng thần hải cảnh, rồi sao? Thực ra phỏng đoán của Lăng Yên nửa đúng nửa sai Dù thực lực bản thể của La Trinh có thể chống lại đại năng thần hải cảnh, nhưng hắn lại thiếu một thứ cực kỳ quan trọng, đó chính là lĩnh vực của bản thân. Sau khi dung hợp ý chí của đại thế giới, La Trinh đã kết nối với đại thế giới này. Chỉ cần đại thế giới này không bị hủy diệt, La Trinh cũng sẽ không bị giết chết. Nhưng nếu đại năng thần hải cảnh sử dụng lĩnh vực để cắt đứt liên hệ giữa La Trinh và đại thế giới, La Trinh sẽ gặp nguy hiểm. Có điều thực lực hắn vừa bày ra cũng đủ khiến người khác chấn động. Vèo vèo vèo, trên bầu trời của thánh địa thiên vũ hơn trăm luồng ánh sáng vẫn mau chóng đan vào nhau hiện giờ yêu dạ tộc đã hoàn toàn rơi vào tình thế bất lợi thấy thế là trinh bèn hỏi lăng yên lăng yên người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta vì sao song ma thánh địa dám tấn công thánh địa thiên vũ lưu vũ đau khuôn mặt lăng yên đầy về cam tức lưu vũ đại nhân đăng độ kiếp đại thiên kiếp là trinh hỏi đúng song ma thánh địa thấy vậy liền thừa cơ tấn công thánh địa thiên vũ của ta lăng yên tức giận đáp lại bước vào sinh tử cảnh tức là sau khi trở thành chiến thánh nhất định sẽ phải đối mặt với thiên kiếp sinh tử cảnh là tiểu thiên kiếp thần hải cảnh là đại thiên kiếp uy thế của đại thiên kiếp đáng sợ hơn tiểu thiên kiếp nhiều thiên phú của lưu vũ rất mạnh theo suy đoán thì đại thiên kiếp giáng xuống cũng sẽ càng kinh khủng nếu là trước đây nhờ có tháp tội ác giữ gìn sự cân bằng của cả đại lục hải thần nên các chủng tộc coi như chung sống hòa bình không trở mặt với nhau khi đó cho dù lưu vũ có độ đại thiên kiếp thì song ma thánh địa cũng sẽ không mạo hiểm tấn công thánh địa thiên vũ nhưng hiện giờ Sau mà Thánh địa đã không còn đường lui, đợi đến lúc yêu dạ tộc và nhân tộc mau chóng lớn mạnh thì Song Ma Thánh địa sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Vì thế, lần này Song Ma Thánh địa nhân lúc Lưu Vũ đang độ đại thiên kiếp bèn liều lĩnh, lựa chọn được ăn cả, ngã về không. Chương 920. Ngọn lửa kia lan rộng ra, sau đó một gã ma tộc từ từ chui ra từ trong miệng ngọn núi lửa đó. Gã ma tộc kia đội một chiếc vương miệng hình ba chóp nhọn, trong tay cầm một cây trượng gắn đầu quỷ màu vàng, trên người gã mặc áo giáp màu đỏ sẫm. Nhìn qua trông vô cùng oai phong, giống như thiên binh thiên tướng vậy. Lúc này, gã ma tộc kia đang đuổi theo một cô gái áo xanh, cả người nàng được bao phủ trong lĩnh vực có phân nước màu lam nhạt, chặn lại tất cả các ngọn lửa xung quanh. Thế nhưng cho dù nàng dùng cách nào thì cũng không thể thoát khỏi gã ma tộc kia được. Lam băng đại nhân. Thế vậy, Lang yên không khỏi tỏ ra lo lắng. La Trinh từng gặp vị lam băng đại nhân này. Nàng là một đại năng thần hài cảnh khác của yêu dạ tộc, song ma thánh địa chiếm cư thắp tội ác trong khoảng thời gian lâu nhất. Nên so ra thì số lượng đại năng thần hải cảnh của họ nhiều hơn Thánh Địa Thiên Vũ khoảng 3 người. Có điều, trong Thánh Địa Thiên Vũ chỉ dựa vào một mình Lưu Vũ là đã có thể chống lại 3-4 đại năng thần hải cảnh của ma tộc, thế nên mới duy trì được sự cân bằng. Hiện tại, cô gái yêu dạ tộc tên là Lam Bang này rõ ràng đang rơi vào thế bất lợi, bị đại năng thần hải cảnh áp chế. Không chỉ Lăng Yên mà các chiến thánh yêu dạ tộc đang chiến đấu quyết liệt với đám chiến thánh ma tộc thấy vậy cũng lộ vài chán ve chan nan Cường giả cấp cao trong tộc bị cường giả cấp cao của đối phương đánh bại sẽ khiến khí thế giảm sút rất nhiều. Ha ha ha, Lam Băng, Thánh Địa Thiên Vũ các ngươi đã được định trước sẽ bị xóa tên khỏi Đại Lục Hải Thần, đừng chống cự vô ích nữa. Các ngươi đều xinh đẹp thế kia, hay là làm người hầu cho ma tộc chúng ta cũng được, cho dù là sống tạm bợ cũng tốt hơn bị diệt tộc, đúng không?" Năm gã đại năng thần hải cảnh của ma tộc cười lớn nói, nét mặt Lam Băng vẫn bình tĩnh, lĩnh vực được tạo bởi vân nước bao phủ xung quanh nàng không ngừng lay động. Nang lạnh lùng nói, cho dù Thánh địa Thiên Vũ chúng ta có bị hủy diệt, đến khi Lưu Vũ trở về, song ma Thánh địa các ngươi cũng sẽ phải trả cái giá đắt y như thế. Ma Khiếu, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được sự đuổi giết của Lưu Vũ sao? Ở Đại Lục Hải Thần, sự hiện diện của Lưu Vũ chẳng khác gì La Trinh ở trung vực vậy. La Trinh là đệ nhất ở trung vực, còn Lưu Vũ là đệ nhất ở Đại Lục Hải Thần. Chỉ cần cho nàng một chút cơ hội, nàng có thể giết chết từng đại năng thần hải cảnh của Song Ma Thánh địa. Dù vậy, Mạc Hiếu không hề hoang mang trước những lời uy hiếp của Lam Băng mà càng ngông cuồng cười nói, Lưu Vũ. Các người còn trông chờ nàng ta trở về nữa ư. Ha ha ha. Người cho rằng nàng ta đến đảo Bách Lý Độ Kiếp là bí mật lớn lao gì đối với sông Ma Thánh Địa chúng ta à? Nghe Mạc Hiếu nói vậy, Lam Băng liền biến sắc. Xung quanh đại lục Hải Thần có một vài đảo nhỏ được phân bố giải rác. Trước khi Độ Kiếp, Lưu Vũ đã lạng lẽ một mình rơi đi, cho dù là trong yêu dạ tộc thì cũng chỉ có một vài người biết được hướng đi của nàng nhưng không ngờ bây giờ lại bị tên ma khiếu này nói ra điều này chứng tỏ sau ma thánh địa đã sớm biết được tình hình của lưu vũ đối với võ giả độ kiếp vốn cực kỳ nguy hiểm cả quá trình không thể bị quấy dày nếu ma tộc đã biết được phương hướng của lưu vũ e rằng lần này có khả năng lưu vũ sẽ lành ít giữ nhiều ngươi các ngươi vẻ mặt lam băng sầm xuống lĩnh vực phân nước mà nàng ngưng kết ra cũng bắt đầu ra động mạnh lưu vũ là hy vọng duy nhất của yêu dạ tộc bọn họ nếu lưu vũ chết thánh địa thiên vũ sẽ không thể gây dựng lại được nữa ma khiếu tiếp tục cười nói ngươi cho rằng lần này chỉ có thánh địa viêm ma chúng ta hành động thôi sao người của thánh địa khủng ma đã sớm lần theo dấu vết của lưu vũ rồi ha ha ha ta đã giao hẹn với tên khủng ngào kia nếu bắt được lưu vũ thì không được phá hủy đầu nàng ta dùng nước thuốc bí chế của ma tộc chúng ta để ngâm thì khuôn mặt xinh đẹp của lưu vũ cũng để đủ trở thành một món trang sức hoàn mỹ trong điện viêm ma của ta rồi sau cuộc đối thoại này yêu dạ tộc liên tục thua Sáu vị chiến thánh của yêu dạ tộc liên tiếp bị ma tộc giết chết. Toàn bộ thánh địa thiên vũ vang lên tiếng gào thê thảm. Thành nhóm chiến thánh ma tộc càng đánh càng hăng, nét mặt ma khiếu hiện lên vẻ phấn khởi. Đôi con ngươi như chuông đồng kia nhìn chằm chằm lam băng, cười nói, nếu ngươi không đầu hàng, ta cũng sẽ cắt đầu ngươi xuống bày trong phòng ngủ của ta đấy. Dứt lời, ma khiếu bèn nâng cây trượng đầu quỳ trong tay lên, lại xông về phía lam băng. Lần này, ngọn lửa cháy hừng hực trên người ma khiếu càng mạnh hơn còn lĩnh vực phân nước trên người Lam Băng thì lại càng ngày càng không ổn định, e rằng không trụ nổi bao lâu cũng sẽ bại dưới tay của ma Hiếu. Đúng lúc này, ánh mắt La Trinh lóe lên, bắt đầu rút cây cung màu vàng và ba mũi tên màu đen từ trong nhẫn tu di ra. La Trinh thấy La Trinh muốn tấn công Ma Hiếu, Lăng Yên lập tức ngăn lại. Vừa rồi La Trinh bày ra thực lực của mình, mặc dù rất lợi hại nhưng Lăng Yên không cho rằng La Trinh có đủ khả năng đấu lại Đại năng thần hải cảnh. Cứ tùy tiện tấn công đại năng thần hải cảnh như vậy chẳng khác nào tự sát. Nhưng La Trinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ba mũi tên màu đen đã được gắn lên dây cung. Vù vù vù. Vào giờ phút này, dây cung bắt đầu văng lên âm thanh khe khẽ. Sau đó, ngón tay La Trinh nhẹ nhàng kéo rồi thả ra. Ba mũi tên màu đen liền hóa thành ba tia sáng đen phá không mà đi. Vèo, vèo, vèo. Khi ba mũi tên này vừa bắn ra ngoài cũng không khiến mọi người chú ý. Dù sao thì toàn bộ thánh địa thiên vũ đều đang chìm trong hỗn loạn, còn ba mũi tên đen này nhìn qua cũng không quá lợi hại. Ma Hiếu không hề nhận ra có ba mũi tên đang nhanh chóng bay đến gần mình, gã điên cuồng vung cây trượng đầu quỷ trong tay lên, miệng không ngừng gào thét, chống cự cũng vô dụng, gót sát của ma tộc ta sẽ dẫm lên tất cả các chủng tộc khác, cả đại lục hải thần. Gã còn chưa nói xong thì đã bất chợt nghe thấy ba âm thanh lanh lành vang lên. Bum, bum, bum. Ma Hiếu còn đang thấy lạ, vừa quay đầu nhìn thì lại nghe thấy ba tiếng bum bum bum giòn tan. Mỗi một mũi tên màu đen đều có thể tăng tốc ba lần giữa không trung. Thế nên sau khi phát ra chín tiếng vang giòn dã, ba mũi tên đen kia dùng tốc độ nhanh khủng khiếp bay về phía Ma Khiếu. Đây là cái gì? Ma Khiếu cảm nhận được tốc độ và sức mạnh của ba mũi tên này bèn tỏ vẻ hoảng sợ. Còn Lam Băng vốn đang chật vật chống chọi bấy giờ mới chú ý tới ba mũi tên đen kia, đáy mắt cũng hiện lên vẻ bất ngờ. Nàng nhìn theo hướng mũi tên đen này bay ra, ngay lập tức ánh mắt liền tập trung vào một người thanh niên nhân tộc, La Trình. Sao hắn lại quay về Đại Lục Hải Thần? Trong nháy mắt, Lam Băng đã nhận ra La Trình. Lúc này, Mạc Hiếu đã cảm nhận được tốc độ và sức mạnh của ba mũi tên đen kia, gã từ bỏ ý định né tránh, bởi vì không còn kịp nữa rồi. Nhưng không né tránh không có nghĩa là không chống cự. Cánh tay màu đông rắn chắc như chân voi của gã bỗng chốc vung cây trượng đầu quỷ to bằng thân cây trong tay lên đập mạnh về phía ba mũi tên màu đen kia. Sức lực của ma tộc quả thực rất lớn, nhưng sự phát triển của nền văn minh trên đại lục hải thần thua xa đại lục thần quốc, thậm chí có chỗ còn chẳng bằng trung vực. Về mặt viện khí Cùng lắm bọn họ cũng chỉ luyện chế ra được thánh khí trung phẩm mà thôi. Không như ở tứ đại thần quốc, một vài tông sư luyện khí còn có thể luyện chế ra thần khí. Đương nhiên muốn luyện chế thần khí thì thường cần phải có sự phối hợp của thượng giới. Không có con đường nghịch linh, tứ đại thần quốc cũng chẳng rèn ra được thần khí. Thế nên cây trượng đầu quỷ trong tay ma khiếu cũng chỉ là thánh khí thượng phẩm mà thôi. Khi ma khiếu hơ cây trượng đầu quỷ về phía ba mũi tên đen kia liền nghe thấy ba tiếng phập phập phập vang lên. Ba mũi tên đen mang theo sự bén nhọn của thần khí cứ thế xuyên qua, bay thẳng về phía Mạc Hiếu. Cho dù Ma Hiếu cực kỳ dè chừng ba mũi tên đen này, gã gần như muốn từ bỏ việc truy sát làm bằng ngay lập tức để dốc hết sức ngăn cản chúng. Nhưng khi cây trượng đầu quỷ trong tay bị đâm xuyên qua, Ma Hiếu mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp sức mạnh của chúng. Chương 921. Mũi tên xuyên từ trước ra sau, để lại sau cái lỗ nhỏ chảy đầy máu. Những vết thương kiểu này cũng không thuộc loại chí mạng đối với người ma tộc vốn có hình thể vạm vỡ có điều tình huống vừa rồi cũng cực kỳ nguy hiểm nên biết rằng trong ba mũi tên màu đen này của la trinh thì có đến hai mũi làn lao về phía đầu và trái tim của ma khiếu nếu không có cú vận người sau cùng thì giờ phút này ma khiếu đã trở thành một thi thể rồi cũng may đã tránh thoát được trên mặt ma hieu neu khong co cu van nguoi sau cung thi gio phut nay ma hieu vẻ hoảng mat ma Hiếu lo ve hoang hot khi ánh mắt nhìn về nơi ba mũi tên kia bắn ra trên mặt hắn liền hiện lên vẻ sợ hãi ai ngờ la trinh chỉ thản nhiên ra lệnh cho lăng yên lăng yên lui lại cùng lúc đó lực vầy rồng trong cơ thể la trinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển một nghìn tấm, hai nghìn tấm, ba nghìn tấm, bốn nghìn tấm, năm nghìn tấm. cực hạn. tên đại năng thần hải cảnh tên là ma khiếu này chắc là coi thường hắn nên không dùng đến lĩnh vực. có lẽ là cảm thấy đối phó với một chiến thánh sơ kỳ thì không cần mở lĩnh vực ra làm gì. nhân loại đã thế còn chỉ là một chiến thánh sơ kỳ, vậy mà lại có thể bắn ra ba mũi tên đáng sợ như vậy. tên này chắc chắn không xuất thân từ thánh địa tử tâm. hắn đến từ đâu? ma khiếu nhìn chằm chằm la trinh. lặng yên đứng bên cạnh la trinh cũng bụng miệng. Ánh mắt nhìn La Trinh mang theo chút kính sợ. Nàng đã nhiều lần tiếp xúc với La Trinh trong tháp tội ác nên hiểu rất rõ tiềm lực của La Trinh. Nhưng chỉ dùng ba mũi tên đã có thể khiến đại năng thần hải cảnh ma tộc bị thương thì đúng là hơi quá rồi. Càng quan trọng hơn là Lăng Yên cũng nhìn ra ba mũi tên khi nãy suýt thì đã lấy mạng của Ma Khiếu. Nhóc con nhân tộc được lắm. Không ngờ vừa ra tay đã khiến ta bị thương. Ma Khiếu ung dung nói, ta cho ngươi một cơ hội thiêu chiến ta, để ngươi được tan xương nát thịt. Giữ cơn tức giận ma khiếu còn bỏ qua cả lam băng lúc này hắn thu hết ngọn lửa đang cháy rừng rực lại cơ thể vạm vỡ lao về phía la trinh nhanh đến kinh ngạc trên thánh địa thiên vũ cho dù là chiến thánh ma tộc hay chiến thánh yêu dạ tộc đều đã ngừng giao chiến bọn họ đều bị kinh sợ bởi ba mũi tên màu đen mà la trinh vừa bán ra có điều khi thấy ma khiếu lao về phía la trinh đám chiến thánh ma tộc đều cười khẩy dù mũi tên màu đen trong tay tên nhóc kia vô cùng kỳ dị nhưng dù sao cũng chỉ là một tên chiến thánh sơ kỳ mà thôi chọc phải lão tổ ma khiếu của bọn họ thì quả là muốn chết. Cơ thể ma khiếu giống như một ngọn núi nhỏ lao nhanh về phía La Trinh dưới ánh nắng tạo thành một cái bóng không ngừng mở rộng bao phủ lên người hắn. Lúc này La Trinh không hề né tránh, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh. La Trinh Lang Yên thấy La Trinh không hề né tránh, lập tức trở nên nôn nóng. Mặc dù nàng biết rõ La Trinh có muốn chạy cũng không chạy nổi, hắn không thể nào trốn thoát khỏi tay Đại Năng Thần Hải Cảnh. Cùng lúc đó lực phầy rồng trong cơ thể La Trinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển một nghìn tấm, hai nghìn tấm, ba nghìn tấm, bốn nghìn tấm, năm nghìn tấm, cực hạn. tên đại năng thần hải cảnh tên là ma khiếu này chắc là coi thường hắn nên không dùng để lĩnh vực. có lẽ là cảm thấy đối phó với một chiến thánh sơ kỳ thì không cần mở lĩnh vực ra làm gì. đây cũng coi như là một cơ hội đối với la trinh. bởi vì chỉ cần không bị nhốt vào lĩnh vực của đại năng thần hải cảnh thì la trinh gần như là sự tồn tại vô địch trong lại thế giới này. hắn nhất định phải nhân lúc đối phương khinh địch để hợp lại toàn bộ sức mạnh của mình. ha ha một tên chiến thánh cấp một nhỏ nhoi mà lại không thèm tránh né can đảm lắm thấy la trình vẫn đứng yên không nhúc nhích ma khiếu cũng cảm thấy hơi kỳ quái nhưng so ra thì gã lại thấy tức giận nhiều hơn tên chiến thánh còn con này dám trực tiếp thiếu chiến gã ư có điều cái giá của can đảm chính là ta sẽ nghiền ngươi thành bột nói xong cánh tay to như chân voi kia của gã bỗng chốc phồng lên chỉ trong chớp mắt nắm tay màu đồng đã to bằng nửa người la trình chết đi tên nhãi ma khiếu cười gằn nói cư nguyên trong nắm đấm bỗng bùng nổ. cú đấm này giáng thẳng về phía La Trinh đang đứng yên đó không hề tránh né. Đáy mắt La Trinh vẫn trầm tĩnh, nhưng sức mạnh trong tay lại đang dồn về phía nắm tay của hắn như thủy triều. Hắn cũng tung ra một cú đấm, khuôn mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Thấy khuôn mặt tươi cười của La Trinh, đáy lòng ma khiếu cũng hơi giao dự một chút. Nhìn qua thì tên nhóc này không giống một kẻ điên, nhưng nếu đã biết rằng mình phải chết mà còn cười như vậy thì chắc chắn là có bẫy. Có điều ma tộc có một câu ngạn ngữ con cáo danh ma đến mấy cũng không thắng nổi gã thợ săn mạnh hơn mạc hiếu có ưu thế sức mạnh tuyệt đối nên hắn tự tin rằng tất cả quỷ kế của tên nhãi này chỉ là viển vông đừng hòng thực hiện được nhưng ngay lúc hai cú đấm lớn nhỏ này va vào nhau biến hóa liền xảy ra trong nháy mắt mọi người liền nhìn thấy trên nắm tay to lớn kia của mạc hiếu xuất hiện vô số vết nứt đồng thời cả xương cốt trên nắm tay gã cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ cùng lúc đó các mạch máu trên cánh tay rắn chắc kia lần lượt vỡ toạc ra dưới công kích của luồng sức mạnh cực lớn từng khối cơ bắp lần lượt bong ra khỏi cánh tay của gã rác rác xương cốt trên cánh tay bắt đầu vỡ vụn nhưng cho dù là sau khi đã vỡ thì sức mạnh kinh khủng trong cú đấm này của lạt trinh vẫn tiếp tục phát huy tác dụng các mảnh xương nhỏ vẫn tiếp tục nứt ra cuối cùng hóa thành bột một cú đấm liền nghiền cánh tay phải của ma khiếu thành bột còn ma khiếu vì chịu lực của cú đấm này mà bị đẩy ngược về phía sau toàn bộ thánh địa thiên vũ đều chìm trong yên lặng ai có thể ngờ rằng một đại năng thần hải cảnh lại bại trước một chiến thánh cấp 1. Đã thế, đại năng thần hải cảnh này còn là ma tộc, chủng tộc vốn rất tự hào về cơ thể mình, là lão tổ ma khiếu trong Thánh địa Viêm Ma. Lăng Yên đứng cách La Trinh mười mấy trượng, lúc này không thể chỉ dùng từ kinh hãi để hình dung tâm trạng của nàng được nữa. Giờ phút này, ánh mắt nàng đầy vẻ mờ mịt, nàng bỗng nhớ lại danh hiệu mà La Trinh đạt được trong Tháp Tội Ác, danh hiệu Thiên vị, danh hiệu Thiên vị màu vàng kim, cho dù nàng không biết rõ trên bia thiên phú Ngoại trừ danh hiệu thiên vị màu vàng kim ấy thì vẫn còn có rất nhiều loại danh hiệu khác, còn có cả danh hiệu màu đồng đen và màu bạc. Có điều, lúc này Lăng Yên lại nảy sinh ra một ý nghĩ nhất thời nhưng lại vô cùng chuẩn xác, đó là danh hiệu kia cho dù ở thượng giới cũng rất ít người có thể đạt được. La Trinh Tên kia chính là La Trinh. Một chiến thánh ma tộc hét lên như thể vừa khám phá ra vùng đất mới. Hầu hết trong số các chiến thánh ma tộc ở đây đều chưa từng nhìn thấy La Trinh, nhưng có một vài chiến thánh ma tộc sau khi rời khỏi tháp tội ác. Tu vi của bọn họ đã đột phá chiến tôn cấp cao để trở thành một cương giả chiến thánh. Khi nãy, những gã chiến thánh này không dám xác định thân phận của La Trinh. Bởi lẽ cho dù bóng dáng có phần quen thuộc, nhưng dựa theo tình báo của song ma thánh địa thì La Trinh đã sớm rời khỏi đại lục hải thần rồi. Lúc này, rốt cuộc cũng có người nhận ra hắn. La Trinh, chính là tên nhân tộc trong tháp tội ác kia. Kẻ thù của song ma thánh địa chúng ta, nằm trước hắn chỉ là một tên chiến tôn sư kỳ. Vậy mà bây giờ đã trở thành một chiến thánh nhưng võ giả cấp chiến thánh làm sao lại có thể đánh bại lão tổ ma khiếu được giờ phút này biểu cảm trên khuôn mặt đám chiến thánh ma tộc vô cùng phong phú trước đây la trinh có thể trục xuất ma tộc ra khỏi tháp tội ác là vì cường giả song ma thánh địa không thể bước vào vùng đất nguyền duộc nhưng giờ la trinh không cần dựa vào tháp tội ác đã có thể đương đương chính chính đứng ở thánh địa thiên vũ khiêu chiến lão tổ ma khiếu sau cú đấm này một cánh tay của lão tổ ma khiếu đã bị phế bỏ mà nhìn qua thì có vẻ la trinh lại chẳng hề hấn gì Trong lòng đám chiến thánh ma tộc hoàn toàn không chấp nhận nổi sự thật này. Cũng bởi thế mà trong trận chiến này, rất nhiều chiến thánh của yêu dạ tộc vốn đã tuyệt vọng, nhưng ngay thời khắc nhìn thấy La Trinh, các nàng dường như đã nhìn thấy hy vọng. Cho dù La Trinh chỉ là cường giả chiến thánh, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã phô bày được thực lực của La Trinh, cũng đủ để trở thành hy vọng của các nàng. Trường 922 Gã có nghĩ thế nào thì cũng không thể ngờ được rằng người thanh niên nhân muoi 922 ga trông có vẻ gầy yếu trước mặt này lại chính là La Trinh người đã đuổi ma tộc bọn họ ra khỏi tháp tội ác. ầm um, ầm, um. từng ngọn lửa mãnh liệt lan ra từ quanh thân ma Hiếu. Nhiệt độ cao giữ đội đã thiêu dụi những cây cổ thụ ngàn năm vốn trái đen này thành một đám tro trắng. Ma Hiếu dần dần bay lên cao. đôi con người rất lớn bình tĩnh nhìn chầm chầm la trinh. Ma Hiếu vừa chậm rãi tới gần la trinh, vừa nói: tuy không biết ngươi làm sao có thể làm được như vậy, nhưng sức mạnh ngươi vừa mới bộc phát ra cũng đủ khiến ta phải kính nể. đáng tiếc, ngươi chỉ là một gã chiến thánh mà thôi, còn chưa có lĩnh vực của chính mình không biết chỉ dựa vào sức mạnh liệu người có thể đánh bại được ta không mà khiếu lúc này đã hoàn toàn coi la Trinh là đối thủ cung cấp với gã không còn chút ý coi thường nào nữa sau khi nói xong gã cũng không hề do dự từng đường lĩnh vực bùng cháy bắt đầu được tạo thành rồi lan rộng ra thân hình lại một lần nữa lao về phía la Trinh. lần này là trình không đứng yên nữa thân hình bắt đầu lùi lại vừa rồi hắn dám đối đầu trực diện với mà khiếu là bởi hắn nắm chắc được mười phần nhưng hiện tại người ta đã mở ra lĩnh vực để bao vây mình lại La Trinh sẽ không ngu ngốc, đứng yên đó chịu chết. Vèo. Bình tĩnh càng đáng sợ hơn so với việc phẫn nộ. Lúc này mọi người đều biết, cuối cùng gã ma khiếu đã bắt đầu nghiêm túc. Người chính là La Trinh. Ma khiếu nhìn chằm chằm La Trinh, lạnh giọng nói, đúng là chăm nghe không bằng một thấy, chẳng qua vừa mới bước vào chiến thánh, thế mà đã có được sức mạnh như thế này. Khó trách, khó trách. Lúc trước, khi một đám chiến tôn cấp cao của ma tộc bị La Trinh đuổi ra khỏi tháp tộ, ma khiếu đã rất giận dữ. Đối với song ma thánh địa Việc bị một chiến tôn nhân tộc đuổi ra khỏi tháp tội ác chắc chắn là một sự sỉ nhục cực lớn, cho nên nhóm chiến tôn cấp cao rời khỏi tháp tội ác nghiêm nhiên trở thành một đám phế vật trong miệng Ma Hiếu. Dưới sự gian dạy của Ma Hiếu, nhóm chiến tôn cấp cao này không ai dám ngẩng đầu, nhưng trong mắt đều ẩn chứa vẻ không phục. Khi đó, Ma Hiếu không thể hiểu được vì sao các tiểu bối của Ma tộc lại không phục. Hiện tại, rốt cục Ma Hiếu cũng đã hiểu ra, La Trình, người này căn bản không thể dùng tu vi để đo thực lực của hắn được. Ánh mắt La Trinh vẫn lạnh nhạt như trước, không hề lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng hắn lại đang cân nhắc xem bước tiếp theo nên ứng phó như thế nào. Đừng thấy một quyền vừa rồi của hắn đã trực tiếp về bỏ một cánh tay của Ma Hiếu thế mà lầm. Hắn cũng tự hiểu rõ, nếu ma Hiếu mở ra lĩnh vực bùng cháy thì bản thân La Trinh vẫn không thể đấu lại gã. Một khi liên hệ giữa La Trinh và đại thế giới bị chặt đứt thì chỉ dựa vào thân thể thánh khí của hắn sẽ không thể chống lại được sự tấn công của một đại năng thần hài cảnh. Đây là tay họ ao ngầm của La Trinh.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 Nhìn thấy bóng dáng La Trinh điên cuồng lùi lại phía sau, Ma Khiếu còn thản nhiên nói, ngươi sợ cái gì? Lĩnh vực của ta sao? Vừa rồi ta cảm nhận được, sức mạnh khi đánh một quyền vào ngươi, dường như rơi vào trong một cái vực sâu nào đó. Ngươi sợ, sợ ta chắt đất liên hệ giữa ngươi với cái vực sâu kia, đúng không? Ma Khiếu không hề biết, vực sâu mà gã đoán thật ra chính là cả đại thế giới. La Trinh đã chuyển sức mạnh của gã lên trên núi nguyên tử thần. Lòng mày La Trinh hơi nhíu lại, quả thực Ma Khiếu rất nhay bén tuy cả không biết mình đã dung hợp với ý chí lại thế giới nhưng lại đoán ra được đáp án gần đúng mà lúc này la trinh đang không ngừng lùi về phía sau điều này lại càng chứng minh suy đoán của ma khiếu là đúng lĩnh vực bùng cháy từ trên người ma khiếu càng lan rộng ra cũng càng sáng hơn một làn sóng nhiệt khiến một loạt cây cối ở thánh địa thiên vũ bốc cháy cả thánh địa thiên vũ đều ngập trong biển lửa dưới sự dao động của sóng nhiệt kia tầm mắt mọi người không ngừng bị khúc xạ biến động tuy tốc độ lùi về phía sau của la trinh không chậm Nhưng bởi ma khiếu bọc phát toàn lực nên tốc độ của gã vẫn nhanh hơn La Trinh không ít. Nhiều người yêu dạ tộc liền bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Trong mắt các nàng, việc La Trinh đột nhiên xuất hiện đã nghiễm nhiên trở thành tia hy vọng cuối cùng. Nhưng nhìn thấy La Trinh không ngừng lui lại như vậy, niềm hy vọng này dường như càng lúc càng xa vời. Chỉ dựa vào một mình La Trinh thì cũng không thể đảo ngược được chiến cuộc hỗn loạn này. Đúng lúc La Trinh sắp bị lĩnh vực của ma khiếu bao vây thì một luồng ánh sáng màu xanh lam đã bao phủ xuống lĩnh vực phân nước của Lam Băng bao phủ thẳng từ trên không trung xuống, chắn trước mặt La Trinh. Với một tiểu bối mà phải dùng toàn lực, ma Hiếu, ngươi đúng là quá khoa trương rồi." Lam Băng lạnh giọng nói, "Đối thủ của ngươi là ta." Mạc Hiếu cười lạnh một tiếng, lắc đầu, "Lam Băng, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà La Trinh, hắn tuyệt đối không phải là tiểu bối gì. Nhân vật như vậy thì cho dù chỉ là chiến thánh sơ kỳ thì hắn cũng có tư cách làm đối thủ của ta. Thật là vinh hạnh." La Trinh đứng ở phía sau Lam Băng, cây cung dài màu vàng nằm trong tay mà mũi tên màu đen đã lắp lên trên dây cung sau đó liền nói lam băng nghĩ cách quấn lấy người này nhìn thấy mũi tên màu đen trong tay la trinh mí mắt ma khiếu chợt giật một cái mới vừa rồi lam băng đã được thấy qua uy lực của mũi tên màu đen này nên nàng nghĩ nếu chính mình có thể ngăn cản được ma khiếu thì chưa chắc đã không có khả năng bắn chết được gã được ta sẽ cố hết sức lam băng vừa nói xong liền khẽ cắn đầu lưỡi thân hình nàng đung đưa thiếu đốt tinh huyết của chính mình Từ trong lĩnh vực phân nước của nàng đột nhiên xuất hiện từng con sóng màu xanh lam, giống như mấy trăm cái xúc tu của bạch tuộc quấn lấy ma hiếu. Muốn quấn lấy ta ư? Nằm mơ. Tay trái còn sót lại của ma hiếu nhẹ nhàng nắm lại, từng đường đau lửa phun thẳng ra từ trong lĩnh vực của gã, lập tức chặt đứt một đường sóng. Nhưng ngay khi hai đại năng thần hải cảnh này đang dốc sức giao chiến, một mũi tên màu đen trong tay La Trình đã nhanh chóng được bắn ra. Vèo, bùm bùm bùm. Mũi tên đen tăng tốc ba lần, chỉ trong nháy mắt đã bắn tới nhưng lúc này ma khiếu đã sớm có chuẩn bị nên thân hình gã nhoáng lên một cái tránh được một mũi tên vô cùng nguy hiểm của la trinh mũi tên đầu tiên không trúng la trinh lại lắp tên vào dây cung mũi tên thứ hai nhanh chóng bay đi ngay sau đó là mũi tên thứ ba mũi tên thứ tư dưới sự phối hợp của hai người la trinh và lam băng quả thực ma khiếu vô cùng chật vật tuy thực lực của gã đủ để áp chế lam băng nhưng muốn bắt được lam băng thì cũng không phải chuyện chốc lát là xong mặc dù thực lực của gã mạnh hơn lam băng Nhưng công pháp hệ thủy mà Lam Bang tu luyện lại chính là khắc tinh của gã. Mà bây giờ gã còn đang bị phân tâm vì phải tránh mấy mũi tên chết người kia của La Trinh nữa. Trong tình trạng thiếu mất một cánh tay, gã càng không thể chuyên tâm chống lại từng con sóng mà Lam Bang quét qua. Nhất thời, ma Hiếu đã rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Mấy mũi tên màu đen của La Trinh đều đã bay sượt qua tai Ma Hiếu, suýt chút nữa thì xuyên qua đầu gã. Màu qua giúp lão tổ Ma Hiếu. Một số chiến thánh ma tộc phía dưới nhìn thấy lão tổ Mạc Hiếu rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì cũng xông lên, nhưng nhóm chiến thánh của yêu dạ tộc tất nhiên sẽ không để cho bọn họ được như ý. Chỉ trong chốc lát, nhóm chiến thánh trong Thánh Địa Thiên Vũ lại bắt đầu lao vào cuộc hỗn chiến. Lúc này, Mạc Hiếu không ngừng than khổ, gã không ngờ chính mình lại rơi vào cảnh phiền phức này. Nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì gã cũng sẽ bị la trinh bắn chết. Nhưng đúng lúc này, ở chân trời lại xuất hiện ba vệt sáng bay vút đến, lại là ba đại năng thần hải cảnh. Nhưng khi Ma Khiếu chú ý tới ba đại năng thần hải cảnh kia thì vẻ mặt hiền mừng như điên, còn sắc mặt của Lam Băng và La Trinh lại đột nhiên trầm xuống. "Ma Cực, Ma Vô Lượng, mau giúp ta giết thằng nhóc bắn cung kia." Ma Khiếu vừa đối đầu với Lam Băng, vừa hét lớn lên trời. Hai trong ba đại năng thần hải cảnh trên không trung là hai đại năng thần hải cảnh khác trong Thánh địa Viêm Ma. Ma Cực và Ma Vô Lượng đang đuổi giết một đại năng thần hải cảnh trong Thánh địa Thiên Vũ tên là Thiên Tuyền. Thực lực của Thiên Tuyền mạnh hơn so với Ma Cực và Ma Vô Lượng một chút. Nhưng do cả hai gã lại liên thủ với nhau nên nàng cũng chỉ có thể liên tục trốn chạy. Cho nên ngay từ đầu, thiên tuyền đã dẫn hai gã đại năng thần hải cảnh này ra khỏi thánh địa thiên vũ. Nhưng sau khi chạy một vòng quanh đại lục hải thần, đuổi giết hơn nghìn dặm đường, cuối cùng vẫn phải quay trở lại, chương 923. Nếu mũi tên này bay lạch sang bên cạnh khoảng 2-3 tấc nữa thì chỉ sợ ma khiếu đã bị xuyên thùng não mà chết rồi. Hai người các ngươi bay lech sang ben canh khoang ngừng ngác cái nguoi con ngơ ngac cai gi nhanh giết thằng nhóc kia. Thằng nhóc kia chính là La Trinh. Ma khiếu hét khiếu lên Gã vô cùng tức giận với ma cực và ma vô lượng. Bản thân gã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, vậy mà hai người kia còn ở đó mà ngần người. La Trinh Thằng nhóc bắn tên này chính là La Trinh. Ngoài các chiến thánh và đại năng thần hải cảnh ở trên không trung ra thì trong tất cả mọi góc của thánh địa thiên vũ còn có vô số chiến tôn, chiến tướng, ba chiến giả đang chém giết đẫm máu. Nhưng bản thân yêu dạ tộc vốn đã rất mạnh. Trong trận chiến này, chiến tôn, chiến tướng và chiến giả cấp một của yêu dạ tộc đều chiếm hết ưu thế liên tiếp giết chết ma tộc, khiến chúng phải tháo chạy. Mặc dù vậy, nhóm chiến tôn và chiến tướng của yêu dạ tộc cũng không quan tâm, mà chỉ chú ý tới trận chiến ở trên không trung. Cho dù các nàng có được ưu thế lớn hơn nữa thì cũng vô ích. Một khi đại năng thần hải cảnh trong tộc bị thua thì trận chiến này cũng kết thúc. Cho nên, khi nhìn thấy ba đại năng thần hải cảnh của ma tộc xuất hiện, trên mặt tất cả mọi người trong yêu dạ tộc trên thánh địa thiên vũ đều là vẻ tuyệt vọng. Vương của chúng ta không thể bảo vệ chúng ta nữa sao? Trên mặt một cô gái yêu dạ tộc lộ vẻ bi thương. Vũ khí trong tay đã rơi xuống đất, sắc mặt ảm đạm, tự lầm bầm. Ma vô lượng và ma cực cũng nhìn ra uy lực của mũi tên mà La Trinh bắn ra kia mạnh đến bất ngờ. Mạc Hiếu lại bị Lam Bang làm vướng chân vướng tay, quả thực vô cùng bất lực. Ha ha, thì ra thằng nhóc này chính là La Trinh. ma Hiếu, ta giúp người giết hắn. Ma cực cười ha ha rồi đổi hướng lướt qua Lam Bang, đi thẳng đến phía La Trinh mà vị đại năng thần hải cảnh của yêu dạ tộc tên là thiên tuyền kia thấy tình thế trước mắt thì cũng không cần la trinh và lam băng mở miệng nàng lập tức xoay người một cái bên cạnh liền xuất hiện hơn vạn đao gió màu xanh đen nàng muốn ngăn cản ma cực đối thủ của ngươi là ta trong nháy mắt mà vô lượng đã chặn trước mặt thiên tuyền hiện tại ma tộc có ba đại năng thần hải cảnh mà trong thánh địa thiên vũ lại chỉ có hai người tình thế này cực kỳ bất lợi đối với la trinh không chỉ có nàng các cô gái khác trong yêu dạ tộc cũng không ngừng cầu nguyện Có lẽ ba vị vương của yêu dạ tộc có thể vì các nàng mà mang đến kỳ tích vào thời khắc cuối cùng. Vòng quay bát quái chơi bồng bềnh ở phía xa trên không trung. rồng tổ kêu tới kêu lui, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kép, kép hình như nó rất sốt ruột. Trong linh hồn của rồng tổ đã được khắc dấu ấn của La Trinh, nên nó có thể cảm nhận được mối nguy của La Trinh. Nhưng Thanh Phong ở bên cạnh đã dùng một cái kết giới nhốt rồng tổ ở trong đó. Nó vẫn còn quá nhỏ, cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi kết giới. Ôi!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 vũ trạch cổ bội nhi hai người các ngươi đi xuống đi cổ bội nhi gật đầu nhảy từ trên vòng quay bắt quái xuống còn vũ trạch cầm đao hắc minh lắc lắc với vẻ mặt bất đắc dĩ sau đó hóa thành một luồng sáng lấp lánh bay vụt về phía thánh địa thiên vũ bên này lam băng đã nhìn thấy một đại năng thần hải cảnh khác của ma tộc lao xuống nàng nghiến răng cắn đầu lưỡi một lần nữa tiếp tục thiêu đốt tinh huyết của mình tuy thiêu đốt tinh huyết có thể bọc phát ra thực lực vô cùng mạnh trong một khoảng thời gian nhưng dù sao tinh huyết cũng phải vô hạn để thiêu đốt mãi Hơn nữa, sau khi thiêu đốt sẽ cần phải điều dưỡng một khoảng thời gian khá dài mới có thể dần dần khôi phục lại lượng tinh huyết đã bị thiêu đốt. Dầm! Từng con sóng nhảy múa càng điên cuồng hơn. Nhưng lúc này, một mình nàng muốn ngăn cản hai đại năng thần hải cảnh của ma tộc kia thì rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi. Đúng lúc này, nàng khẽ lếp nhìn, lại để ý thấy La Trinh cũng không còn bắn mũi tên đen từ trong tay ra nữa, thế nhưng trên mặt lại mang theo một nụ cười, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Sao lại thế này? Từ bỏ rồi sao? Lam Băng không tiếp xúc nhiều với La Trinh, nhưng nàng lại hiểu rõ cá tính của hắn. Người này tuyệt đối không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy, nhưng vì sao hắn lại? Đúng lúc này, Lam Băng lại để ý thấy từ phía xa có hai người đang nhanh chóng đến gần đây. Hai người kia là một nam một nữ, trong tay người đàn ông cầm một cái đao lớn màu đen, mà trong mắt cô gái lại có một đoá hoa nhỏ. Nhìn qua thì hai người này đều vô cùng quỷ dị, mà quan trọng hơn là thực lực của bọn họ. Ngày lập tức, con người của Lam Băng chợt trợn to lên. Tực lực của hai người này còn hơn cả thần hải cảnh. Từ trên người bọn họ, Lam Bang cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ kinh khủng. Loại khí thế này, cho dù là lưu vũ cũng không thể địch nổi. Chẳng lẽ đây là thần cực cảnh? Ngay lúc này, trong lòng Lam Bang chợt xuất hiện suy đoán như vậy. Yêu dạ tộc chưa cắt đứt liên lạc với thượng giới. Thông qua pho tượng vương giả, bọn họ muốn biết tin tức của thượng giới cũng không khó, nên Lam Bang rất dễ rút ra được kết luận này. Nhưng ba đại năng thần hải cảnh của ma tộc thì lại khác. Bọn họ thậm chí còn không biết cảnh giới trên thần hải cảnh được gọi là thần cực cảnh. Cho nên, sau khi ba đại năng thần hải cảnh của ma tộc nhìn thấy cổ bụi nhi và vũ trạch thì sắc mặt đều là vẻ vô cùng quái dị. Bọn họ chỉ cảm thấy kỳ quái, không hiểu sao một nam một nữ này lại có thể mạnh như vậy. Còn mạnh hơn cả thần hải cảnh. Rốt cuộc hai canh cua ma toc nhin thay cua bui nhi va vu trach thi sac mat đeu la ve vo này có tu vi gì? Có thật là tiên nhân từ trên thượng giới hạ xuống không? Cả yêu dạ tộc và ma tộc đều rơi vào sợ hãi và hoang mang, đồng thời cả hai bên đều đoán ý đồ của một nam một nữ này rốt cuộc bọn họ đứng về phía nào không thể nghi ngờ gì nữa với thức lực của hai người này thì chỉ cần nhấp tay là có thể hủy diệt thánh địa thiên vũ và song ma thánh địa một cách vô cùng dễ dàng nhưng vì sao hai người mạnh như vậy lại nhúng tay vào chiến tranh ở cấp độ này chỉ thoáng chốc bọn họ đã có được câu trả lời của bộ Nhi từ từ bay về phía La Trinh rồi nói đủ rồi chứ nhanh kết thúc trận chiến này đi chúng ta còn phải tìm vật liệu cho gắp bằng để chế tạo con dối cho cap bang đám của đam cua bo Nhi chẳng mẩy may để ý cuộc chiến này Chiến tranh ở cấp độ này chẳng khác gì trò chơi còn con trong mắt mấy người thiên vị tộc này. Vũ Trạch còn hồi lạnh một tiếng với La Trinh, chế diễu, người thật vô dụng. Có mấy tên thần hải cảnh cũng đánh không được, vậy mà cũng có thiên phú thiên vị màu vàng sao. La Trinh chỉ nhún vai, lần này đối mặt với Vũ Trạch hắn không hề có chút yếu thế, chỉ thản nhiên cười nói, chờ ta bước vào thần cực cảnh, đánh mười tên nhưng ngươi cũng được. Hi hi. Cô Vũ Nhi nghe thấy thế, liên nở nụ cười, lúc này mới nói, thực sự có khả năng này đấy. Nói một cách thẳng thắn thì lúc trước, khi còn ở sinh tử cảnh, cho dù là Vũ Trạch hay là Cổ Bội Nhi thì căn bản cũng không thể chống lại đại năng thần Hải Cảnh. La Trinh lại có thể làm được điều này, cho dù là trong thiên vị tộc đầy dẫy thiên tài thì cũng là một việc vô cùng khoa trương. Chẳng qua ngay từ đầu Vũ Trạch đã rất không thích La Trinh, nên hắn mới châm chọc. Khi La Trinh trò chuyện vui vẻ với hai người Cổ Bội Nhi và Vũ Trạch thì yêu dạ tộc và ma tộc còn đang bị vây trong hai bên băng lửa. Ngay lúc này, trong lòng Lam Bang... Thiên tuyền và rất nhiều chiến thánh của yêu dạ tộc lại lần nữa bừng bừng nhiệt huyết. Tâm trạng bọn họ giống như dây cung đang bị kéo căng, rồi đột nhiên được thả ra. Một số cô gái yêu dạ tộc thậm chí còn sinh ra cảm giác bị hạ đường huyết. Bởi vì trong khoảnh khắc này, các nàng biết thánh địa thiên vũ đã được cứu rồi. Còn giờ phút này phía ma tộc, ba đại năng thần hải cảnh ma hiếu, ma cực, ma vô lượng, còn có nhiều chiến thánh ma tộc, nhóm chiến tôn, lòng bọn họ đã rơi thẳng xuống vực sâu không đấy là trình trò chuyện vui vẻ với hai người mới đến kia thì cũng chính là tuyên án tử hình với ma tộc. Đối với Song Ma Thánh Địa, đây vốn chính là một lần được ăn cả ngã về không. Từ nay về sau, chỉ sợ Song Ma Thánh Địa sẽ biến mất khỏi Đại Lục Hải Thần. Chương 924. Trong thượng giới, thực lực của ma tộc không hề yếu kém, nhưng chủng tộc này lại cực kỳ ngang ngược. Thiên vị tộc tồn tại ở vị trí trung lập trên thượng giới, mục tiêu của bọn họ khắc hẳn những chủng tộc khác. Mục tiêu chính của các chủng tộc như nhân tộc, yêu dạ tộc Ma tộc là khoách trương chủng tộc của chính mình, nhưng của thiên vị tộc lại là tập hợp của vô số những thiên tài trong các chủng tộc khác nhau. Chủng tộc này luôn hành động độc lập riêng biệt, mục tiêu của bọn họ hoàn toàn không mang ý nghĩa như các chủng tộc khác. Bởi vì thiên vị tộc ở thế trung lập, ba đồng thời bọn họ cũng vô cùng mạnh mẽ, nên quan hệ với đa số các chủng tộc mạnh khác như nhân tộc, yêu dạ tộc cũng coi như không tệ. Nhưng thiên vị tộc và ma tộc vẫn luôn trong tình trạng xích mích. Một phần vì người ma tộc vốn có ý thức chủng tộc rất mạnh liệt không cho phép bất kỳ thiên tài ma tộc nào gia nhập thiên vị tộc một khi điều tra ra người đó sẽ bị coi là người phản bội bị ma tộc đuổi giết khắp thiên hạ nếu như hai vị tiền bối không nhúng tay vào chuyện này sau ma thánh địa ta tất nhiên sẽ dâng toàn bộ báu vật trong tộc lên cúi đầu xưng thần với các ngươi ma khiếu nói tiếp đủ rồi vũ trạch ngáp một cái giơ đao hắc minh trong tay lên sau đó lộ ra một nụ cười không đứng đắn ta không có hứng thú với báu vật trong một cái thánh địa nho nhỏ này Do ra thì ta thấy hưng thu với việc tàn sát ma tộc hơn đấy. Ra tay đi, đừng lặng nhằng nữa. Cô hội nhi cũng cười, đoá hoa trong mắt bắt đầu xoay tròn. Thầy chính mình xin tha cũng không có một chút tác dụng nào, sắc mặt ma khiếu, ma vô lượng và ma cực chợt biến đổi, cương nguyên trong cơ thể ba người chợt bọc phát ra, sau đó bay đi ba hướng khác nhau. Không ai muốn ngồi yên chờ chết, nếu biết rõ không thể nào đánh lại kẻ thù thì ba người đồng thời lựa chọn chạy trốn. Một phần khác là vì người ma tộc vốn có tính cách kiên cường, mạnh bạo đã từng giao tranh với thiên vị tộc mấy lần thậm chí ngay cả nhân vật lớn cấp bậc thiên tôn cũng đã ra tay cứ như vậy tất nhiên ấn tượng của người thiên vị tộc đối với người ma tộc sẽ vô cùng xấu bây giờ đến hạ giới còn con này đụng phải những người ma tộc hạ giới thì làm sao bọn họ có thể bỏ qua đây nhưng nếu không phải bởi vì thời gian gấp rút thì cứ cho là không phải bởi vì la trinh bọn họ cũng có thể tiện tay tiêu diệt thánh địa của ma tộc này nghe thấy lời nói của cổ bội nhi và vũ trạch ma khiếu bắt đầu cuốn lên mặc dù không nghĩ ra những cường giả này từ đâu đến nhưng gã tuyệt đối không cho phép thánh địa viêm ma của mình dễ dàng diệt phong như thế hai hai vị tiền bối có thể nghe ta nói một câu hay không giọng nói thô kệch của ma khiếu kia lại run lên hừ chuyện gì vũ trạch lạnh nhạt nhìn ma khiếu ma khiếu vội vàng nói đây là ân oán giữa song ma thánh địa và thánh địa thiên vũ hai vị tiền bối can thiệp vào như vậy e là không thích hợp lắm vũ trạch lại khẽ mỉm cười đương nhiên hắn hiểu rõ đại năng thần hải cảnh này của ma tộc đang dãy giụa lần cuối không thích hợp Có cái gì không thích hợp? Tranh chấp giữa hai tộc chúng ta, tất nhiên phải do chính chúng ta giải quyết, hai vị tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ được không? Mạc Hiếu cũng biết lý do cao đanh khe đuoc khong ma hieu bịa ra rất tệ, võ giả tôn sùng tư tưởng kẻ mạnh là trời, người ta muốn ra tay thì có thể tìm cả trăm lý do. Nhưng lần này ma Hiếu cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng với hy vọng hai người này tha cho bọn họ một con đường sống. Nhất thời, vẻ mặt hai người Lam Bang và Thiên Tuyền đều căng thẳng. Tình thế bây giờ rất đơn giản. Hai vị cường giả thân cực cảnh trước mắt này chính là người quyết định kết cục cuộc chiến. Mấu chốt là hai người này chưa chắc sẽ đứng về phía La Trinh, lỡ như đối phương bị ma khiếu lung lay thì làm thế nào. Đủ rồi. Vũ Trạch ngáp một cái, giờ đào hắc minh trong tay lên, sau đó lộ ra một nụ cười không đứng đắn. Ta không có hứng thú với bao vật trong một cái thánh địa nho nhỏ này, so ra thì ta thấy hứng thú với việc tàn sát mà tộc hơn đấy. Ra tay đi, đừng lặng nhằng nữa. Cổ vụ nhi cũng cười, đóa hoa trong mắt bắt đầu xoay tròn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 Mọi người cũng không thấy rõ Vũ Trạch ra chiêu như thế nào, chẳng qua sau khi thấy bóng đen kia nhẹ nhàng lóe lên một cái thì thân hình như ngọn núi nhỏ của ma vô lượng liền phun ra một đống máu, sau đó rơi xuống. Sau khi Vũ Trạch giải quyết xong người thứ nhất thì lại hóa thành một vệt dài, tiến về phía ma cực. Còn Cổ bộ Nhi thì cười vang lên, tiếng cười như tiếng trung bạc, đuổi theo ma khiếu. So sánh với đao pháp sắc bén và tốc độ kinh khủng của Vũ Trạch, Cổ bộ Nhi ngược lại chỉ chậm rãi bám theo sau lưng ma khiếu con đó hoa trong mắt kia đang bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt bị ánh sáng kia bao phủ tốc độ của ma Hiếu dần dần chậm lại sau đó trên mặt ma Hiếu liền hiện ra vẻ sợ hãi gã không ngừng phát ra tiếng gầm gừ kinh thiên động địa mà cây trượng đầu quỷ trong tay cũng không ngừng vung ra từng đợt lửa rực cháy điên cuồng công kích vào khoảng không buộc buộc buộc tốc độ vung tay của ma Hiếu càng lúc càng nhanh nhưng từ ngực gã bất chợt tuôn ra một dòng máu tươi không ngờ trái tim của gã lại tự động vỡ ra phóc người của ma tộc rất lớn trái tim cũng mạnh mẽ hơn sinh linh bình thường nhiều sau khi trái tim bị vỡ liền bắn ra máu tươi phun ra sao vài trục trượng sau khi trái tim gã vỡ ra sức mạnh của ma khiếu cũng nhanh chóng suy kiệt thân thể rơi thẳng xuống dưới lúc chết hai mắt gã vẫn trợn trường gã vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi không thể kiềm chế là ảo cành làm bằng nói nhỏ không ngờ lại bị dọa đến mức nổ tim mà chết thiên tuyền cũng âm thầm gật đầu thấy phản ứng của ma khiếu trong lòng nàng cũng có sự đồng cảm Tuy ma tộc thật sự rất ngang ngược, nhưng người ma tộc lại rất anh dũng, có thể khiến ma khấu sợ hãi đến mức nổ tim mà chết, rốt cuộc ảo cảnh kia kinh khủng đến mức nào. Cô hội nhi vẫn mang dáng vẻ tươi cười đó, hai tay chắp sau lưng, đoá hoa trên mắt phải đã ngừng xoay tròn, sau đó bay thẳng tới chỗ La Trinh. Vèo! Giải quyết xong ma cực và ma vô lượng, vũ Trạch cũng xuất hiện bên cạnh La Trinh, hắn lạnh giọng thúc giục, được rồi, đã giải quyết xong ba con chuột này, làm phiền mấy người bạn yêu sạ tộc của người giúp chúng ta gom đủ vật liệu đi Bây giờ ba vị đại năng thần hải cảnh của ma tộc đều đã bị giết hết, trong nháy mắt, tinh thần của những người ma tộc còn lại đã giảm xuống tới mức thấp nhất, rối rít chạy tán loạn khắp nơi. Còn tinh thần người của yêu dạ tộc lại tăng lên nhiều, thừa thắng sung lên, bắt đầu đuổi giết. Lam Bang và Thiên Tuyền đều không ra tay. Thắng bại đã định, hai người bọn họ càng rõ bản thân phải làm như thế nào. Cho nên là Trinh còn chưa trả lời Vũ Trạch thì Lam Bang đã cung kính cúi mình với Vũ Trạch một cái, tiền bối, yêu dạ tộc ta chọn đời ghi nhớ ân tình của người Không biết các người cần vật liệu gì. Thánh địa thiên vũ ta sẽ dốc hết toàn lực tương trợ. Nào ngờ vũ trạch lại cười ha ha, vô cùng khách khí cười nói với Lam Bang, ha ha, cũng không phải vật liệu đặc biệt gì, các người cứ tiêu diệt đám chuột nhất kia xong rồi lại nói. thấy thái độ của vũ trạch, vẻ mặt La Trinh vô cùng khó hiểu. Tính cách tên vũ trạch này rất đáng ghét, mấy lời từ miệng hắn nói ra không có câu nào nghe được cả, thế nào lại khách khí với yêu dạ tộc như vậy. La Trinh rất khó hiểu, cổ bộ nhi bên cạnh lại cười. Nhỏ giọng giải thích với La Trinh, người trong lòng của thằng nhóc này chính là một cô gái yêu dạ tộc. Vừa nghe thấy thế, La Trinh như bừng tỉnh, thiên vị tộc bao gồm thiên tài ở các chủng tộc, người của yêu dạ tộc xuất hiện trong nội bộ thiên vị tộc cũng không phải chuyện thì lạ. Nhưng không ngờ tên vũ trạch này lại yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đối với yêu dạ tộc khách khí như vậy, khó trách vừa rồi lại ra sức tiêu diệt ma tộc. Lúc này thiên tuyền lại đời lâu âu nói, Lam Bang, không biết tình hình của Lưu Vũ Đại nhân bây giờ thế nào rồi. Nếu Thánh Địa khủng ma thật sự đổi giết Lưu Vũ Đại Nhân thì e rằng nàng đã. Mắt La Trinh bỗng nhẹ nhàng lé lên, suy nghĩ chìm vào trong ký ức của đại thế giới, sau đó hắn mới thở vào một hơi, cười nói, Lưu Vũ không sao, bây giờ nàng đang trên đường trở về rồi. Nói xong, La Trinh ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau hơn 10 nhịp thở liền thấy một vệt sáng tử phía chân trời bay thẳng về phía Thánh Địa Thiên Vũ, chương 925. Mà Lăng Yên đứng cách đó không xa cũng vô cùng tò mò như hai người bọn họ. Nàng nghĩ kiểu gì cũng không ra Rốt cuộc La Trinh đã làm thế nào mà có thể làm được như vậy? Lúc trước, khi hắn giao đầu với ma tộc, chồng nháy mắt liền có thể nói ra tuổi thọ của đối phương, thậm chí còn chính xác đến cả ngày tháng, giống như trong đại thế giới này không có gì hắn không biết. Chẳng lẽ người này là hóa thân của thần sao? Vèo! Lưu Vũ mặc trường bào màu tím nhạt, nàng cấp tóc điên cuồng bay về, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột. Nếu mấy tên thánh địa khủng ma toc trong nhay mat lien co the dám đuổi giết nàng, vậy chắc chắn thánh địa viêm ma sẽ tấn công thánh địa thiên vũ dựa vào hai người lam băng và thiên tuyền thì e là không đủ để ngăn cản sự xâm chiếm của thánh địa viêm ma khi gấp tốc trở về nàng nhìn thấy trên bầu trời thánh địa thiên vũ dâng lên từng luồng khói dày đặc khuôn mặt thanh tú của nàng liền trở nên nặng nề nàng cắn chất hàm răng trong lòng cũng đã có quyết định nếu thánh địa thiên vũ bị tiêu diệt thì dù chỉ còn một mình nàng cũng phải tiêu diệt toàn bộ ma tộc trong song ma thánh địa nhưng chờ đến khi lưu vũ tiến vào thánh địa thiên vũ thấy lam băng và thiên tuyền vẫn yên lành đứng ở đó trong lòng nàng đang lấy làm lạ thì bỗng dưng ánh mắt lướt qua, dừng lại trên người một thanh niên nhân tộc mặc cẩm bào màu trắng, con ngươi trong đôi mắt đẹp bỗng lấp lánh ánh sáng, khó nói thành lời. La Trinh, nàng vốn còn đang thấy kỳ lạ, bây giờ nhìn thấy La Trinh liền tìm được ngay câu trả lời. Cho dù thánh địa thiên vũ đã ngăn cản ma tộc xâm chiếm bằng cách nào thì trong đó chắc chắn có quan hệ không nhỏ với La Trinh. Lưu Vũ đại nhân, Lưu Vũ đại nhân, người không sao chứ? Thánh địa khủng ma đã biết động tĩnh của ngươi, muốn từ dịp người độ kiếp. Lam băng và thiên tuyển kích động đi tới nói. Lưu Vũ gật đầu, ý ngươi là ba tên này. Nói xong nàng nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay chính là ba cái đầu lớn, một cái đầu trong đó chính là thủ lĩnh khủng ngao của thánh địa khủng ma. Ba vị đại năng thần hải cảnh của thánh địa khủng ma đều đã bị Lưu Vũ chém chết. Thế như vậy, là Trinh cũng chỉ cười. Thông qua trí nhớ của đại thế giới, hắn đã tra được kết quả này. Quả nhiên Lưu Vũ vẫn cực kỳ dũng mãnh, không chỉ bình yên trải qua đại thiên yen trai qua đai thien kiep thậm chí còn có thể lấy sức một người mà tiêu diệt ba đại năng thần hải cảnh của ma tộc lưu vũ tiện tay ném ba cái đầu kia ra rồi đi về phía la trinh nhưng lúc này nàng bỗng phát hiện ra cổ bội nhi và vũ trạch sau lưng la trinh trên người cổ bội nhi và vũ trạch tản ra khí thế rất nhẹ khiến cho lưu vũ âm thầm kinh hãi nhưng bọn họ đứng phía sau la trinh xem ra người nghịch chuyển chiến cuộc hẳn là hai người này phong đoán này cũng không khó hiểu tuy la trinh có thiên phú cực cao nhưng dù hắn đột phá sinh tử cảnh thì cũng không thể nào chống lại được đại năng thần hải cảnh mà hai người trước mắt này lại là cường giả thần cực cảnh. La Trinh vừa rồi, Lưu Vũ đang định mở miệng, La Trinh lại gật đầu, nói với Lưu Vũ, vẫn phải cảm ơn hai vị bằng hữu này tương trợ, nếu khô là thánh địa thiên vũ khó mà vượt qua được kiếp nạn này. Lưu Vũ gật đầu, thân hình nhoáng lên, bay thẳng đến chỗ Cổ Bộ Nhi và vũ trách. Nàng quỳ một chân xuống, ân tình này, Yêu dạ tộc ta chắc chắn sẽ ghi khắc vào bia, mãi mãi cảm kích. Vẻ mặt của Bộ Nhi lạnh nhạt, không có phản ứng gì.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 Ngươi hẳn là được liệt vào thiên phú hàng thứ hai đúng không? Lưu Vũ ở một tiếng, trừ La Trinh ra, Lưu Vũ là người duy nhất có thể được liệt vào nhân vật hàng thứ hai. Mà bên trong tháp tội ác chỉ cần có thể tiến vào hàng thứ hai thì sẽ lưu lại dấu ấn của thiên vị tộc. Vậy thì dễ nói, ta với ngươi coi như là đồng tộc. Nghe thấy Vũ Trạch có thể yên ổn nói chuyện một trang với Lưu Vũ, là Trinh không nhịn được mà trợn tráng mắt. Hắn cũng được thiên vị tộc thừa nhận, nhưng không thấy tên này có sắc mặt tốt như thế. Sau khi Lưu Vũ biết ý định của La Trinh nàng liền để Lam băng và Thiên Tuyền đi xử lý tàn cuộc của Thánh địa Thiên Vũ, còn bản thân muốn đích thần giúp bọn họ gom đủ vật liệu. Sau khi chào hỏi của Bội Nhi, năm người trên vòng quay bắt quái cũng đi tới, cùng Lưu Vũ tiến vào trong cây thánh, Các bằng liệt kê tất cả các vật liệu cần thiết. Sau khi Lưu Vũ nhìn qua thì trên mặt lộ ra vẻ khó xử. đa số các vật liệu trong danh sách này Thánh địa Thiên Vũ đều có, một vài loại có thể tìm được trong một hai ngày, nhưng có hai ba loại thì thậm chí nàng còn chưa từng nghe nói đến. Tài nguyên ở hạ giới thiếu thốn có thể hiểu mà vũ trạch cười nhẹ cáp bằng sửa đổi một chút đi lấy vật liệu khác thay thế cũng may trình độ kỹ thuật tạo con dối của cáp bằng cũng phi phàm sau khi nghĩ ngợi một hồi liền liệt kê ra mấy loại vật liệu khác thay thế sau khi xem đi xem lại mấy lần rốt cuộc cũng xác định xong nhưng nếu muốn thu thập toàn bộ vật liệu thì ước chừng vẫn phải mất một hai ngày vậy nên bảy người của thiên vị tộc cũng chỉ có thể nghỉ ngơi ở yêu dạ tộc một thời gian lúc này tư đồ hạo thiên của thánh địa tử tâm cũng đã chạy tới Lần này song ma thánh địa bất ngờ tấn công yêu dạ tộc, lúc nhân tộc nhận được tin tức chạy tới thì mọi chuyện đã xong hết rồi. Đứng trên một cành cây khô trên đỉnh cây thánh, nhìn thánh địa thiên vũ cháy đen phía dưới, trên mặt lưu vũ cũng đầy vẻ thương tiếc. Sau khi ăn ủi mấy câu, trên mặt tư đồ hạo thiên mới hiện vẻ tàn khốc, bước tiếp theo, trực tiếp xóa tên song ma thánh địa ở đại lục hải thần đi. Tất cả các đại năng thần hải cảnh trong song ma thánh địa đều đã chết rồi, mà trước khi đại năng thần hải cảnh mới chưa sinh ra, Cho dù là thánh địa tử tâm thì cũng đã đủ để tiêu diệt xong mà thánh địa. Lưu Vũ hơi gật đầu, sau đó mới quay sang hỏi La Trinh: Ta muốn biết tình hình vương của chúng ta bây giờ của như thế nào. Thời gian trước, ánh sáng trên phò tượng vương giả của Huân gần như hoàn toàn tiêu tan, suýt chút nữa Lưu Vũ cho rằng Huân đã mất rồi. Nhưng đúng lúc tia sáng kia gần biến mất thì bỗng nhiên lại dần dần được củng cố, bây giờ vẫn đang dần dần khôi phục. Nàng rất lo lắng cho tình huống bây giờ của Huân, nếu không phải bản thân sắp đối mặt với Đại Thiên Kiếp lúc ấy suýt chút nữa lưu vũ đã định đi trung vực tìm la trinh la trinh gật đầu lấy một cành khô màu nâu từ trên người ra dưỡng hồn mộc ánh mắt lưu vũ bỗng run rẩy trong tình huống bình thường dưỡng hồn mộc chẳng qua chỉ là cách để kéo dài hơi tàn nếu không phải tình huống hết sức nguy hiểm thì không thể nào cần dùng đến dưỡng hồn mộc này trên mặt la trinh cũng lộ vẻ bi thương quân giúp ta ngăn cản một đòn công kích linh hồn linh hồn nàng đã sắp tiêu tan bất đắc dĩ ta mới phải đưa linh hồn nàng vào trong dưỡng hồn mộc lưu vũ cắn răng Trên mặt lộ ra vẻ do dự, hay là thử dùng lực sinh mệnh của cây thánh một lần đi. Ít nhất thì cũng có thể đánh thức được ngô vương. Nghe nói như vậy, La Trinh lại lắc đầu, ta thấy vẫn là thôi đi. Trận loạn chiến với song ma thánh địa vừa rồi đã biến toàn bộ thánh địa thiên vũ thành một mảnh hỗn độn. Muốn tu sửa lại tất cả thánh địa thì cần phải mượn sức mạnh của cây thánh này. Đứng ở góc độ của La Trinh dõi mắt nhìn xuống, cây thánh to lớn kia cũng đã tan hoang lắm rồi, huống chi lúc trước cây thánh đã từng dùng sức mạnh của nó bổ sung cho huần. Nếu lấy đi quá nhiều sức mạnh của cây thánh thì e rằng cả cây thánh cũng sẽ khô kiệt. Nhưng Ngô Vương mới là quan trọng nhất, ta có thể cảm nhận được mong muốn của cây thánh, nó đồng ý dâng hiến chính mình để cứu Ngô Vương. Lưu Vũ kiên trì nói. La Trinh thở dài một hơi rồi mới lên tiếng là bởi vì ta nên huân mới rơi vào tình cảnh như vậy. huống chi muốn hoàn toàn chữa trị linh hồn đã bị tổn thương của nàng, dựa vào cây thánh thì cũng không đủ. Ta sẽ nghĩ cách để nàng hồi phục. Thật ra tác dụng của dưỡng hồn bọc trong tay La Trinh cũng không kém cây thánh Chẳng qua dưỡng hồn mộc có tính ôn hòa, hiệu quả rất chậm, chỉ đủ để giữ được linh hồn của huân. Đúng lúc này, từ trên cành khô trên cây thánh lại có một cô gái yêu dạ tộc mặc quần áo màu vàng đi tới, hành lễ với Lưu Vũ. Có chuyện gì vậy Liễu Lam? Liễu Lam là một chiến thánh cấp 3 trong tộc, bây giờ xuất hiện ở đây không biết là có chuyện gì, Lưu Vũ cũng cảm thấy khó hiểu. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.